Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đó là một đêm trời mưa không dứt. Trận mưa xối xả trút xuống cái xóm nghèo ở vùng đất mới được khai khẩn ngót nghét chục năm ở chống U Minh này. Tiếng hầm hực, hầm hì từ trên nền trời vọng lại, như muốn che đi những âm thanh gào thét đau đớn của thế gian. Có tiếng khóc thang ở đâu đó vang lên. Từ căn nhà lá thấp, được dừng tạm bằng những cây tràm nhỏ. Xung quanh là từng hàng tràm cao, nghiêng ngã theo từng trận gió lớn. Bên trong nhà, dưới nền đất lỡm chổm, là một người đàn bà trẻ bụng mang dạ chữa. Tai chân bị trối, gian trọng, nằm trên tấm chiếu cũ, Ngửa mặt gào thét đến cổ nổi đầy gân xanh. Đứt mắt chảy dọc xuống hai bên thái dương khiến cho tóc mai ướt nhẹp. Xung quanh cô ta là một sợi dây mỏng treo đầy những chiếc chuông nhỏ phân bố thành hình chữ nhật. Ở bốn góc sợi dây đặt bốn ngọn đèn cậy đang được tắp lửa sáng. Trên tai cô gái đặt hai chậu hoa nhỏ có màu đỏ như máu. Những bông hoa đang bị đốt nhụy tỏa ra khối hương mê hoặc Khiến cho đầu óc người đàn bà trở nên mụ mị đi Cô ta trên khẽ Đau, đau, đau quá Đừng đọc nữa Xin đừng đọc nữa mà Đau quá Một người đàn ông mặc bộ bà ba màu đen Đầu trầm khăn đỏ Để lộ ra chiếc cầm Ngồi xếp bằng trước một chiếc bàn Đặt phía trên đỉnh đầu của người đàn bà bị trói. Trên bàn bài một cái chén sạch Một con dao chưa dùng lần nào. Một bức tượng mình trắng cắn đầu người. Một bát khối hương nghi ngút. Và một lá bùa đầy những ký tự ngoan mèo. Ông ta lẩm nhẩm độc. Ta hiến tế cho ngài vật phẩm này. Thính ngài về nhận quả. Thính ngài về nhận quả. Vừa nói xong, người đàn ông lấy con dao cắt lên cánh tay của mình một đường. Máu đỏ bèn nhỏ giọt xuống chén Sau một lúc Ông ta đặt chén máu đến trước bức tượng Rồi bắt đầu đốt bùa Khi lá bùa vừa cháy hết Những chiếc chuông treo trên sợi dây Đột nhiên chung lắc Tiếng chuông hòa cùng với tiếng mưa gió Tạo nên một thanh âm hỗn tạp Khiến cho người đàn bà bị đau đầu Bỗng dưng cô nghe một tiếng rít nhỏ nhỏ Giống như âm thanh của mãng xà nên nghiêng mặt nhìn qua. Thì thấy kẻ hổ pháp ngồi cạnh người đàn ông, mở vỏ bàn. Một con trắng hổ mang lớn từ trong vỏ bò ra ngoài. Người đàn bà sợ hãi, nhưng không thể phản kháng. Tai chân như không nghe theo lời cô nữa. Con trắng chậm rãi bò đến, rồi dừng lại dưới chân của người đàn bà. Thứ mùi của hai chậu cây màu đỏ làm cho cô ta buồn ngủ. Hình ảnh con trắng mờ dần, Nhưng cô biết, nó vẫn còn ở đó, nên căng mắt trà nhìn. Đến khi không còn sức nữa, cô trung chảy ngẩn cầm nhìn về phía người đang làm phép kia, trời lẩm bẩm. Tha, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Người đàn bà nói xong thì liệm dần đi. Đột nhiên một cơn đau truyền đến ở ngón chân cái. Cô biết mình bị rắn cắn rồi. Một cảm giác lạnh lạnh Trơn nhấc, Quấn lấy chân Và từ từ bò vào trong ống quần cô Trong tích tắc Tiếng hét thất thành vàng lên Rồi chìm nhiễm giữa tiếng mưa rơi rền trả ngoài kia Không còn chút vết tích Sáng sớm Sương xuống mù mịch Trải qua nhiều ngày lên đên trên sông nước Cuối cùng Thành cũng đến được đất U Minh Thành đứng thẳng tay nắm mái chèo Đều đặn trẻ sống nước êm êm trên mặt sông lấn Sau khi rời khỏi Tây Đô Theo lời chỉ dẫn của Mười Hiền Anh đến xứ này để tìm Thầy Tám Nhiều ngày trong rủi trên sông nước Đứng dưới nắng gió Khiến cho da của Thành sạm đi nhiều Nhưng chẳng những không làm cho anh xấu đi mà thậm chí còn trắng trỗi, nam tính hơn xưa. Hôm nay trời đẹp lại mát mẻ, nên tâm trạng của Thành cũng sáng khoái lạ thường. Từ xa anh gửi được hương mật ong thơm lừng trong rừng tràm bay ra. Thành nhìn ngó xung quanh, rồi nhắm mắt khích nhẹ một hơi. Hai đứa bây dậy chưa? Lát tí hút mật ong cho ăn nè. Anh chờ đợi một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời. Bèn nhìn xuống mái vợm Thì thấy bóng dáng lấp ló Của thằng lượm sau tấm mạng Thành khẽ cười Buông mái dầm Nhẹ nhàng đến gần Rồi bất tình linh kéo tấm mạng lên không. Thằng lượm hét lên một tiếng Cười khanh khách Cho bò đến kéo mền trùm kính đầu Tí không lanh lẹo bằng em trai Chỉ ngồi đó tròn mắt nhìn Thành Anh vương tay xoa đầu tí một cái Rồi nhào đến cụ lét lượm. Nó nằm trong chăn cười nắc nẻ không ngừng. <cười> nhọc, C con nhọc. Nhọc hả? Lị như trâu nè. Vài bữa bây còn dám không nghe lời nữa không? Lượm trả lời. Giọng ngắt quảng do vừa cười vừa nói. <cười> con không dám nữa. thành hài lòng buông tay trang, Sau đó kéo mệnh khỏi người lượm. Nó nhào đến ôm chân anh Nhìn ánh mắt cúng con nhìn tí mình làm lũng Anh bèn lấy chân nâng lượm lên Nó thích thú cười khúc khích Thấy tí nhìn chăm chăm mình Ánh mắt có vẻ mong chờ Thì Thành bèn kéo tay nó qua Rồi nâng cùng lúc hai anh em Lượm cười lớn Tí thì không phản ứng gì Nhưng vừa nãy trong thoáng chốc Thành thấy ánh mắt hiện lên Một tia vui vẻ hiếm có của nó Sau khi chơi đủ, thằng Lượm nằm sắp ê a trên ngực Thành, còn tí thì tựa đầu trên hổm vai của anh. Thời gian này tuy đi suốt, thời tiết lúc nắng lúc mưa. Có mấy buổi sáng trời rất lạnh, nhưng Thành chưa từng mệt mỏi. Có hai đứa con bên cạnh, Thành cảm thấy ngày tháng trôi qua rất nhiều ý nghĩa. Bất chợt trên sông nước vắng lặng, vang lên một giọng hò buồn mang mát của một cô gái. Hôm nay tâm trạng của Thành khá tốt. Anh nghe vậy thì bỗng đằng hắn mấp máy môi rồi cũng cất giọng ngân nga mà hò theo. Đột nhiên anh phát hiện ra ánh mắt ghét bỏ của Lượm dành cho mình thì bật cười. Bình thường Thành hiếm khi nào hát hò do giọng không có tốt. Lúc còn ở quê tỉnh thoảng lẩm bẩm mấy câu thì đều bị thằng Lượm liếc mình như vậy. Những lúc đó anh cũng cười hệt như thế này. <cười> chơi tí b hay gì đứa nào chơi á lắc nữa tiếng không cho ăn mật ong đâu đó thành nhìn qua tiếng thằng tí của chơi không nó bèn lắc đầu thành cười rồi vỗ cho cái mông chắc thịt của lượng mật ong cho thằng tí ăn cậu bay nhịn lượng tức thời bèn dùng hai ngón tay nhỏ xíu áp lên má thành cười lấy lòng tí tí hát nữa đi Thành cười. tôi quay rồi, không hát nữa. Anh nói xong thì ngồi dậy bước ra ngoài. Bất chợt Thành thấy một người đàn bà mang bầu dược mặt, đang chèo xuồng lướt qua chỗ mình. Người đàn bà mặc bộ áo dài màu trắng, tóc thả đến thắt lưng. Cô ta không nhìn Thành. Ánh mắt lạc lỏng giữa trường gian mênh mông sóng nước. Bỗng một tiếng trích lên bên tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Anh Đào đứng buông mái chèo ngồi tập xuống xuồng. Cái cảm giác quái dị giống như lúc còn ở Tây Đô lại một lần nữa xuất hiện. Đột nhiên, một giọng nói không rõ nam nữ vang lên bên tay Thành. Mày giống tụi tao, con cụ quỷ. Theo tụi tao đi. Được, được tối nữa, được tối nữa mà. Thành bịch kính tay. Nhưng tiếng cười ngã ngớn cứ vang vọng, làm cho anh không chịu nổi nữa. Ánh mắt dần tối sầm đi. Lúc mở mắt ra, Thành phát hiện ra mình đang đứng giữa một cánh rừng tràm. Xung quanh là khối xương mờ ảo, không thể phân biệt được đông tây Dưới chân thì bị ngập nước. Thành biết có lẽ mình lại chìm vào ảo ảnh do vết cắn của tử thi gây ra. Cho nên nhắm mắt cố gắng tỉnh táo lại. Nhưng lúc mở mắt ra thì vẫn thấy mình đứng ở chỗ cũ. Thành Anh chật vật tìm lối ra, xong mất một hồi vẫn không thể xác định được phương hướng. Tiêu ơi, lỡ mây! Thành thử gọi lớn, nhưng không có một lời hồi đáp. Trong lúc mơ hồ, bỗng anh lại nghe một tiếng hò vang vọng trong làng sương mờ ảo. Thành nhận ra đây chính là giọng hát của cô gái lúc nãy Mà mình nhìn thấy ở trên sông Bất chợt có tiếng động mạnh Anh nghiêng đầu nhìn qua Thì thấy thứ gì đó treo lũng lẳng Trên thân cái cây gần đó Làng sương dần tan biến Trước mắt Thành là một người đàn bà mang thai Đang treo cổ trên cây trạm Bất chợt cái xác biến mất Anh nhìn quanh Thì cảm giác sau lưng lạnh buốt. Thành nghiêng đầu lại, liền thấy cái xác đứng ngay sau lưng mình. Cương mặt người đàn bà đã bị phân hủy, rồi bỏ lúc nhúc bò ra khỏi ngũ quan khiến cho anh sợn tóc khái lệch. Tía, tía ơi! Bất chợt Thành nghe giọng nói non nớt quen thuộc phan lên, nên mở mắt ra, thì phát hiện ra mình đang nằm trên xuồng. Lượm dùng bàn tay nhỏ áp vào gò má của Thành. Thành tí ngồi sởm bên cạnh, Nhìn chầm chậm anh Thấy tía đã tỉnh Lượm mừng trở ôm chặt lấy đầu anh Còn hôn lên má thành mấy cái Giống như bình thường anh hay hôn nó vậy Tía gì vậy rồi Vết xanh trên cánh tay bị tử thi cắn Đã lan dần lên trên vai thành Nhưng anh không còn sợ hãi như lần đầu nhìn thấy nè Anh ngồi dậy ôm hai đứa nhỏ vào lòng Thẳng thốt nhìn ra xung quanh Trên sông ngoài xuồng của họ ra thì không còn ai khác. Thành nhớ tới cái xác treo cổ trong giấc mơ vừa thấy. Cho nghĩ đến người đàn bà treo cổ khi nãy mà nén xuống một tiếng thở dài. Nơi này là chống u minh, rừng thiên nước độc. Chuyện gặp những việc kỳ quái cũng không phải là thứ gì quá đổi lạ lùng. Lúc này xương tan gần hết Để lại những vệt mờ mỏng giữa không trung Một chiếc xuồng lướt êm êm Trên con rạch nhỏ Xuyên qua cánh rừng tràm bát ngát Hoa tràm nở toan thoảng Khiến cho lòng người mê say Nắng từ trên cao trội xuống thành luồng Những cánh kiến vàng bay lơ lửng trong vệt nắng Tựa như cõi thần tiên nào đó Chứ không phải xứ sở của U Minh Ê cò Chiều lấy mật xong Ghé nhà tao làm bảo hộp chơi mày Thằng Nghĩa nó xuống mấy bữa nay rồi Và toàn cấm mặt mình không à Anh em mình chưa có lai like trai bữa nào hết trọi. Tám cò đang bơi ở mũi xuồng Nghe người đàn ông lớn tuổi hơn là ba xanh Ở phía sau mời mọc Thì cười Qua tràm nở rộ Cũng là lúc họ vô rừng lấy mật ong về bán Hai người đều không phải ở xứ này Nhiều năm trước gia đình họ Từ các tỉnh khác đến khai quang Rồi nương tựa vào rừng Người ta nói trốn rừng thiên nước độc Cũng có nhiều nhà mất chồng mất con Do bị xấu cợp ăn thịt Có người bỏ đi Nhưng cũng có người chấp nhận và ở lại Vì nơi khác tuy không có thú dữ Nhưng có cường quyền chèn ép Khiến cho cuộc sống nay đối mai đau Nên không thể ở lại mảnh đất Chôn nhau cắt trốn của mình được nữa Ủa mà thằng Nghĩa nó tính xuống đây mần luôn hay sao anh ba Mấy bữa trước thấy nó buồn buồn Mà em lubo bu công chuyện quá Nên chưa có qua hỏi thăm được cái gì hết. Ờ. Vợ sắp cưới của nó bị thằng nhà giàu hại chết. Nó cắt cổ thằng đó xong Thì lan bạc tới đây. Mấy người ở dưới giờ còn đang lùng bắt. Cho nên nó bỏ xứ đi luôn đó mẹ ơi. Chắc cô không về nữa đâu. Mẹn đét ơi. Tám cò kêu lên một tiếng. Rồi thở dài buồn bã. Vì ở quê nhà chịu không nổi ách áp bức, cuộc sống cùng khổ, nên bỏ xứ lên tận trừng sâu khai quang, tìm cho mình mảnh đất mới. Họ cũng không biết có thể giữ đất cho đời sau hay không nè. Cuộc đời khó nói trước mà. Nhưng dẫu sao, thì không thể thấy khó mà không dám làm. Con người không thể quá bi quan về tương lai. Còn sống thì còn hy vọng. Chân cứng đá mềm. Nếu như ai cũng sợ hãi, thì làm sao mà đi tiếp được chứ. Dường như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề, Nên ba xanh cười, <cười> Vậy nha Chiều ghé tao Kêu chị ba bay mần mấy con cá lóc nướng trùi chấm mắm me lại trại mấy sị chơi mệt Trời ơi Nghe mà thèm chảy nước miếng luôn nè anh ba Nhưng mà kẹt nổi thằng kép nó kêu uh, Trưa em qua phụ đám nhà cậu sáu thôi Nên chắc uh, để bữa khác đi ba ơi Ủa Tao nhớ nhà cậu uh, có Cũng quả gì cũng quả hết rồi mà. Này đám chi nữa mà kêu mày quả phụ? Tám cò cười khẽ. Rồi lơ đảng nói. <cười> Bộ anh chưa nghe cái gì hả? Cậu lấy thêm vợ lẻ đó. Bây giờ mấy người trong xóm đang đồm, đồn trùng ben lên kia gà. Chàng đét ơi. Mới lấy bà nào về hồi tháng trước đây mà. Coi cậu xáo rộm rồm gì mà mần ăn cũng khá quá <cười> Mà cậu lấy cùng nào nữa đó. Mày biết không? Tám cò cũng cười Hàm trăng ố vàng dị hút thuốc Đang nghe ra cái còn cái mất Em nghe thằng kép nói á, Cái cô mà cậu trước Về tháng trước là mở tư Còn cái cô bữa nay Mới là mở ba nè Nghe độn tại cái bụng chở bự chà bá sắp sanh tới nơi hay chi rồi Phải coi kỹ ngày vợ mới trước gì Cho nên mới có cái chuyện bà tư Vậy trước bà ba đó chứ Bà hai cô này đều là đạo Gánh hát nào đó tốt cơ trên tay đô đến bạc Chà, chữa đẻ tới nơi mà còn cưới hỏi cái diện biết. Trước chị ở luôn cho rồi. Cậu làm màu là mở quá, mỡ sinh tức chắc quậy banh nóc đó. Người ta con nhà giàu chứ đâu phải mấy đứa nghèo nghèo như tụi mình. Muốn đặt đâu là đặt chứ. Thì chắc tại đẻ chữa mới cho người ta chút mặt mũi đó. Trước khi cô trước trước dịa có ai hó hé chị đâu. <cười> Ba bà chịu sao thấu mày. Tao cũng để cậu Sáu ạ. Mà đừng bà xứ trển xuống miệt này liệu có chịu nổi không đó. ui ai biết đâu mấy bà. Chắc hàm cậu Sáu giàu hay chi đó. Ừ. Giàu thì giàu. Mà xuống cái miệt bụi kêu như sáu thổi này được ba bữa là bỏ chạy mất dép mất cuốc rồi. Ba bà vợ chắc từ nay cậu Sáu vui dữ lắm mà nha. Cho mấy bà ghé quán cụt mót Có cái mà nhiều chuyện nữa ha cò <cười> Họ nói xong thì cười kha kha mấy tiếng Nơi này ngoài cập bèo cá sấu ra Thì không có người nào Nên bọn họ nói xấu người khác Không kiêng nể gì Tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên Đánh tan đi sự yên tĩnh của chốn trừng già Đến lúc ba xanh hắn dòng định hát họ cái gì đó Thì đột nhiên thấy một chiếc xuồng không người Trôi lơ lửng về phía mình nên im bặt đi. Tám cò thấy vậy thì quay đầu lại hỏi, Ủa sao vậy anh ba? Dựa dòm đằng trước kìa. Tám cò nhìn về phía trước nhưng không thấy gì lạ, bèn hỏi lại, Ủa em có thấy cái gì đâu? Tr à, ở trên trên, trên cây trạm đó. Tám cò nâng tầm mắt lên, thì cánh tay đang bơi xuồng ngừng lại. Anh ta trợn mắt mất máy môi. Quỷ qu qu qu qu qu qu Trong luồng ánh sáng mờ ảo Một người đàn bà mặc bộ áo dài trắng Tóc đen thả đến eo Treo cổ lơ lửng giữa sông Bọn họ quảng hốt khua mái dầm loạn xạ Tiếng hét vang lên Khiến cho chim cò giật mình Vỗ cánh mà bay đi tứ tung Chuyện ba sành và tám cò gặp sáng nay trong rừng hiện tại đã lan truyền khắp xóm chợ. Quán bánh canh của bà út mót trở thành tụ điểm nhiều chuyện của mấy người trong xóm. Quán của bà ta là loại nhà sàn bắt tra mé sông, Má nhà lập bằng lá dừa đã quá cũ kỹ, chưa được thay mới, nhưng vẫn thu hút một đám người bắt ghế đổ, ngồi trò chuyện rôm rả. Bèn đét ơi, hồi trưa này tôi thấy anh ba xanh với thằng Tám cọ chở cô Hương à bà muốn xỉu luôn đó bà. Sao vậy Sáng giờ em lưu bu quá Chưa có chạy qua đó coi được Bây giờ hai ổng sao rồi Sao trăng cái gì nữa Hình như chết hồi hôm hay sao đó Mới có cái mùi tanh tanh hà Ba xanh với tám cọ Thì ối tới mật xanh mật vàng Bây giờ còn chưa ăn cơm nổi nữa kìa Xa quần một hồi Mấy cha trong sớm không có cha nào dám khiên lên Cuối cùng có mình thằng Tư Nghĩa là gan Nó lấy cái chiếu trùm cổ lại Rồi ôm lên bàn. Mà sao cổ nghĩ quẩn vậy chứ? Đang có chữa nữa. bà tôi nói mai đó nha. Chứ người ta chết cái kiểu đó. cho bị quạ rồi con này con kia rỉa banh sát rồi. Còn cái nãy hả? Còn nguyên luôn. Một người rầu rỉ nói. Thì có chữa mà không chồng. Cho nên mới nghĩ quẩn vậy đó. Ai mà có ngờ. Phải chi mà biết trước hồi đó... Tôi không có nói bậy Thì cũng tải thiếm không Nói chị mấy cái chuyện đó mà vợ Cô chết rồi Cô dịa cô rủ đi cho mà coi nè Trời ơi mẹ ơi Đừng có nói tầm xạ mà nha cái không rủ người ta Đám đàn bà lại lôi nhôi lên Cánh đàn ông đang ngồi ăn bánh canh Nghe vậy cũng thở dài Hương giống dĩ không phải người ở đây Một năm trước không biết từ đâu Xui ghê theo dòng ông đốc Rồi ghé vào miệt này Cất một cái chòi sinh ở tạm trên đất của sáu thôi Sau đó suốt ngày cứ ở trong nhà ca hát ban đêm có mấy người đàn ông ghé qua trình đập trước cửa Rồi bỗng một ngày Người ta thấy bụng của cô Hương phình to Nhưng không biết cha đứa nhỏ là ai Đám đàn bà trong xóm bắt đầu nghi ngờ chồng mình Bởi vì cô Hương rất là xinh đẹp Họ cấm chồng qua lại chỗ cô Họ ghét bỏ cô ra mặt Đầu trên sớm dưới xuất hiện những lời đàm tiếu không hay ho gì Mỗi khi ra đường Hương thấy người ta chỉ trỏ mình Nên dần dạ không ai thấy cô xuất hiện ở chỗ đông người nữa Đang lúc bàn tán rôm rã Thì một người đàn bà lớn tuổi kêu lên Ê ê, ê nè xuồng trước dâu của cậu Sáu dìa tới rồi kìa bé ơi Những người trong quán ngó đầu ra Nhìn chiếc kia lớn lứt qua mắt họ Một người đàn bà ngồi ở giữa ghe Cô ta mặc áo dài lụa Hai vải theo hoa Trên đầu cài trăm ngọc Gương mặt tô son trác phấn xinh đẹp Khác hẳn với những người đàn bà Chân phương mộc mạc Suốt năm quanh quẩn trong cảnh đối nghèo Bán mặt cho đất Bán lưng cho trời ở cái xứ này Lúc này ở nhà Sáu Thôi có 5 cái bàn tròn bài trong sân. Khách khứa đông đúc đang uống rượu ăn thịt. Tiếng cười nói xôn xao vui vẻ. Sáu Thôi đã ngà ngà sai nhưng vẫn cầm ly rượu đi đến từng bàn. Hôm nay gã rất cao hứng vì cuối cùng cũng có thể trước được người đàn bà mình yêu thương về nhà. Lúc đầu ba mẹ Sáu Thôi không đồng ý. Nhưng vì vợ lớn sau nhiều năm lấy nhau mà chỉ sinh con gái. Còn người này thì được thầy Lan dự đoán là mang bầu con trai Nên cuối cùng cũng cho phép gả lấy thêm vợ lẻ chỉ là bên nhà vợ lớn làm khó làm dễ Không chấp nhận vợ lẽ của sáu thôi ở lại Bình Thủy Nên yêu cầu đưa họ đến xứ U Minh này để khỏi chướng mắt Chỉ để cưới được vợ, sáu thôi đã đồng ý Còn chuyện hai bà vợ lẻ kia ở lại U Minh bao lâu Thì sau này rồi tính đi Dẫu sao thì thời gian còn dài Thứ gì chứ thời gian Thì gã có nhiều <cười> Chúc mừng cậu Sáu nha Chúc mừng cậu cái chi mà song hủy lâm môn à Sống sành quý tử à <cười> Cảm ơn ông mấy bữa nay đã tới chung vui với tôi Lần này thú thiệt là rước được mấy bả dịa Cũng không có dễ dàng chi Phải xin sợ dữ lắm tiêu má tôi mới đồng ý đó chứ Thôi Mời mấy ông đây vô một ly mừng cho tôi nha. Tiếng cười nói náo nhiệt ở bên ngoài, khiến cho vợ lớn của sáu thôi là xinh, siết chặt cây lượt trong tay mình đến nổi cả gân xanh. Cô ngồi trong phòng, nhìn khuôn mặt xanh sao hốc hát trong gương, rồi dán tay xuống bàn, rầm một tiếng. Khiến cho đứa con gái nhỏ tên Bình 10 tuổi, đang ngồi trên giường, giựt mình. Má ơi! Nghe giọng nói non nớt của con gái, thì sinh nghiến trăng, ánh mắt dần lạnh xuống. Đừng ông, đúng là bạc tình mà. Quê của hai vợ chồng đều ở Bình Thủy. Ngày trước sáu thôi chỉ buôn bán nhỏ, còn sinh thì xuất thân trong gia đình khá giả. Thấy sáu thôi chí thú làm ăn, sinh cũng thương gã, nên ba mẹ cô mới đồng ý chuyện cưới sinh. Nhưng Sáu Thôi phải hứa sau này là không được lấy vợ lẽ Họ không chấp nhận con gái mình Chịu cảnh chồng chung Như nhiều người phụ nữ thời nay Lúc đó đứng trước bàn thờ tổ tiên Và chồng họ hai bên Sáu Thôi đã lập lời thề Suốt đời chung thủy với sinh Sau đó gả mang theo một số vốn của nhà vợ Mà gây dựng sự nghiệp Bây giờ nhà lớn Điền sản Nhà mái có nhiều tỉnh Nhà chính ở Bình Thủy Trên U Minh này họ có đất trồng lúa Sắp tới mùa thu hoạch Và đang gọi người khai quang thêm cho vụ sau Nhưng vì sáu thôi bận buôn bán Rài đây mai đó Nên xin xuống giúp chồng trong coi chuyện trồng trọt Sáu thôi đi 10 bữa nửa tháng mới về nhà một lần Từ khi có bồ nhí ở bên ngoài Thì gã càng hiếm khi về nhà hơn Nghĩ đến gia đình bây giờ có nhiều tiền Nhưng lời thề năm xưa đã phôi pha Thì sinh buồn bã. Bỗng phía trước nhà vang lên tiếng gọi lớn Thu hút sự chú ý của sinh Kẻ đứa châu gì tới đó cậu ơi Sau đó tiếng pháo nổ vang lên Sáu Thôi vui vẻ chạy ra ngoài cổng Đón vợ lẻ vô nhà Hoàn toàn không để ý đến người vợ đầu óc tay gối Gắn bó với mình từ thổ hàng di Đang ngồi khóc ở trong phòng Trưa hôm đó Sáu Thôi quá mệt Nên vào phòng nằm nghỉ Ở ngoài sân vẫn có một đám khách cứa chén chú chén anh Náo nhiệt không ngừng Người vợ mới về tên là Hồng Được cả thu xếp một căn phòng Ở vị trí khá đẹp Có cửa sổ quay về hướng đông nam Buổi sáng hướng được ánh mặt trời ấm áp Buổi chiều thì mát mẻ Sao tôi còn dặn đầy tớ Trong vài khóm trúc Và đặt mấy chậu hoa đo đỏ bên ngoài cửa sổ Cho tăng thêm phần sinh khí Để đến được đây, Hồng đã ngồi xe hơn vài giờ. Sau đó mất thêm mấy tiếng ngồi ghe nên khá là mệt mỏi. Hồng đang mang thai tháng thứ bảy. Cô ta mặc một bộ đồ lụa màu đỏ rất đẹp. Từ trong phòng đi ra thì vừa bạn gặp xinh. Hồng có vẻ đẹp sắc sảo mặn mà. Lúc còn ở gánh hát, cô ta từng là ác chủ bài. Rất nhiều công tử nhà giàu nhớ thương. Tiếc dị xuất thân không tốt. Nên không thể trở thành vợ chính thức của mấy cậu chủ nhà giàu. Đành chấp nhận làm lẽ cho xấu thôi. Hồng thấy xinh thì nhếch môi lên cười. Bọn họ từng giáp mặt dài lần ở Tây Đô rồi. Lúc đó Hồng có vẻ ngoan hiền, chứ không nghênh ngang giống như bây giờ. Có lẽ do mục đích đã đạt được, nên cô ta không cần diễn tuần làm gì nữa. <cười> Chí hai, hồi sáng tới mà lưu bu khách khứa quá. Em chưa có qua thưa chị một tiếng. Chị hai có mạnh không? Xin nhướng mày một cái Ở đây không có người ngoài Cô không cần giả đò làm chi đâu <cười> Trời đất ơi Hồi xưa tới giờ em thiệt thà lắm Mà chi có cái chuyện giả đò đồ như chị hai nói chứ Chị nói vậy em sợ đó nha Cô ta một chữ chị hai Hai chữ cũng chị hai Còn nói mình sợ Nhưng dễ mặt khiêu khích Hoàn toàn trái ngược Khiến cho Sinh khó chịu Nét mặt của Sinh lúc này Trông rất là tệ Ủa, chị bệnh hay sao Mà mặt mày xanh lè xanh lét gì Tớ bệnh thì đi nghỉ đi Chuyện khách cứa cứ để cho em Dài ba con chữ em không biết Chứ chuyện tiếp đại khách cứa thì em mần được Lúc ở Tây Đô Anh Sáu dẫn em đi gặp ông này bà kia hoài ha Sinh nhếch môi lên cười. cười Đúng rồi Cái gì chứ Tiếp khách mừng sao Thì sao tôi giỏi bằng cô đây ha Hồng nhận ra ý tứ mỉa mai của Sinh Nhưng cô đã quen với lời dèm pha Nhiều năm nay rồi Nên không quan tâm lắm Dù có là đạo hát Hay xuất thân danh giá Thì bây giờ chẳng phải điều chung một chồng hay sao Hồng không để ý đến Sinh Mà ra lệnh cho đám đầy tớ từ bay đem đồ ăn lên đãi mấy ông đi Ở bàn chỗ kia người ta về rồi Thì coi lấy cái chổi ra dọn lại đi Mận mau lên Chậm chạp quá Bộ bình thường thiếu ăn hay sao vậy Bực mình hết sức à Cô ta đứng đó chỉ trỏ đầu này đầu kia Giống như mình là chủ nhân của gia đình Khiến cho Sinh tức giận Nhưng hiện tại vẫn còn khách khứa Sinh không muốn thái độ của mình Bị người ta chú ý Rồi trở thành đề tài bát quái Của mấy người nhiều chuyện ở trong xóm Ủa Chị chưa đi nữa ha Hồng vút ve cái bụng bầu to dược mặt của mình rồi quay lại nhìn xinh cười. <cười> Vậy chị mận cái chi thì mận đi ngang. Em nằm nghỉ chút. Tằng nhỏ cứ đạp hoài à. Lỡ em làm nó buồn á, thì anh Sáu sẽ đầy cho mà coi. Cháu đích tôn của cả nhà mà. Không thương sao được cái chị hai? Hồng không đợi xin phản ứng gì đã quay lại phòng đóng sầm cửa lại. Bàn tay xin siết chặt cấu áo Nghiến trăng mà chửi thầm trong bụng. Con đường mà hỗn láo này. Chờ đứa nhỏ kia ra đời đi. Coi cô làm phách được bao lâu. Không phải chỉ mình cô mới biết sanh con trai đâu. Sáng chiều hôm đó khách khứa đã về hết. Trong nhà chỉ có đầy tớ đi tới đi lui dọn dẹp. Sinh cảm thấy hơi đau đầu. Nên gọi đầy tớ là kép đi hút thuốc cho mình. Lúc cả về đến. Thì hớt ha hớt hải chạy vô gõ cửa liên hội Đứa nào đó Mẹ ơi con kép nè Kép đẩy cửa vào phòng Bạn thấy xinh đang ngồi trước gương chạy tóc Có hốt được thuốc tao dặn không Mẹ Hồi nãy con nghe mấy người Ở chỗ quán bảo mót nói Con con hương chết rồi Cái cái gì xin sửng sốt trợn mắt nhìn kép Cả bạn tiến tới gần Thì thầm bên tai cô Nghe nói là treo cổ chết đâu hôm qua đó. Hồi sáng này ba xanh với tấm cò đi hút mật ong. Thì thấy rồi khiên gì Họ tính hỏi mở chuyện chung cất. Nhưng mà cậu đang trước bà kia. Cho nên không có dám qua. Bàn tay nắm lực của sinh khẽ rung lên. Mặt dần tái mét đi. Mợ à. Vậy rồi bây giờ mình tính sao? À, cậu bay đâu rồi? Dạ, cậu ngủ rồi mợ. Xin đứng dậy đi tới đi lui trong phòng một lúc Rồi đến học tủ lấy một cái túi vải Bên trong có mấy đồng tiền lớn Đưa cho kép Bây đưa cho tôi thằng 8 Kêu ra chợ mua cái hòm tốt tốt Rồi mời thầy về tụng kinh siêu độ cho nó đi Nhớ tụng kỹ vô Cho nó siêu thoát đi Kép làm sao biết được khi nào người ta siêu thoát Nhưng gã vẫn nhận túi tiền Đắn đo một lúc định ra ngoài Thì bổng xin gọi lại Mà Quang ra Dạ mời Xin nắm chặt bàn tay mình xoa xoa Mày à, Kêu lão đám ma bên nhà ba san luôn đi Đừng có để cậu biết Mất công cậu la chuyện xui xẻo trên đất mình Nó đang có chữa nữa Mà nè Nhớ giữ mồm giữ miệng đó Chuyện gì không nên nói thì im lặng Nhớ chưa Dạ dạ, con nhớ rồi mặt Kép niếng tiếng thở dài Rồi quay lưng rời đi Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình sinh Cô thất thần ngồi phịch xuống ghế Nhớ lại những lời nói khi nãy của Hồng Thì cảm thấy đau đầu Nên lên giường nằm nghỉ Nhưng không tại nào mà ngủ được Một năm trước hương đến xứ này Tứ cố vô thân Xin tình cờ thấy cô ta ngất xỉu bên ngoài đường Nên đem về nhà mình Sau đó hỏi thăm thì mới biết là người ở Bình Thủy Xuống đây tìm chồng Đang bị người Tây bắt đi khai hoang Hương có gương mặt rất trong sáng và dễ thương Xin vừa nhìn thấy thì đã có cảm tình rồi Sau đó xin cho Hương ở tạm trên đất nhà mình Thậm chí còn giúp cô hỏi thăm tin tức của chồng Tháng trước có người nói chồng của Hương Đã bị cá sấu ăn thịt trong lúc làm việc Nghe tin này, Hương đã ngất xỉu đi. Trời ơi, tại sao lại là lúc này chứ? Chứ còn chờ thêm một chút nữa thôi mà. Xin lẩm bẩm, cho nằm nghiêng người ôm chặt mình. Cảm giác khó chịu khiến cho cô ta bức trức không yên. Nên ngồi dậy, gội đầy tớ bơi xuồng chở mình lên chùa thắp Hương cầu ăn. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, Thành lây quay cầm đuốc, chuẩn bị hốt tổ ong đeo trên thân cây trạm. Môi mật ngọt ngào, khiến cho thằng Lượm nhìn đến chải nước miếng. Nó và tí đứng dưới gốc cây chờ Thành, còn mang theo một cái nồi to để chứa mật. Anh cầm đuốc vừa leo lên cây. Đây là lần đầu tiên Thành bắt chước người ta hốt tổ ong. Nhưng anh đã nhìn thấy nhiều người trong sớm lấy rồi. Tý, Tý ơi, được không đó? Lượm đứng dưới gốc cây hóng mặt lên Dùng chất giọng ngọng nghịu hỏi Thành Anh cười, <cười> Tía tụi bay mận cái gì mà được chứ Đứng dưới đợi ăn đi Thấy hai đứa nhỏ đứng dưới gần gốc cây quá Sợ nguy hiểm Thành lại nói Tí dẫn lượm vào chỗ kia đứng đi con Lỡ ông rớt xuống Chích mặt sưng thành cái đầu heo Tí nhìn không có ra đâu đó Lượm nghe vậy thì biểu môi Vẻ mặt xem thường thấy rõ Thành không để ý đến thái độ của nó Một tay ôm thân cây Một tay cầm đuốc Với trai chỗ tổ ông Khối làm cho ông vỡ tổ Bài loạn xạ Một con chích vào tay Thành Khiến cho anh giật mình Đánh rơi ngọn đuốc xuống sông Chết ch ch tí rồi Tí vừa nghe Thành hô Đã dội giả lấy cái nồi ập lấy đầu thằng lượng Rồi ôm nó chạy thuộc mạng về phía xuồng Thành cũng trèo xuống xuồng Nhưng bị ông chích mấy cái vô mặt Đành nén đau bỏ chạy Lúc mọi người đều xuống xuồng Lượm nhìn thấy mặt Thành Cho bỗng nhiên cười nắc nẻ lên <cười> Đầu heo cái đầu heo Thành nghiêng người nhìn bóng mình dưới nước Rồi cũng bật cười ha ha Làm động đến vết thương bị đau Nên xích xoa Trên sông vắng lặng Tiếng cười khanh khách của ba cha con Thành Làm cho buổi chiều càng thêm phần sinh khí Vì ở đây ít nhà dân Nên Thành phải mất khá nhiều thời gian hỏi thăm Mới đến được địa chỉ mà Mười Hiện cho Mặt anh vẫn còn sưng Nên không nhìn rõ đường nét lắm Hai mắt bị ông chích sưng vụ Xuyên qua khe hở mí mắt như kẻ chỉ Thành nhìn thấy quán của bà Út Mót thì bơi vô Chiều nay bị ông chích đau Nên anh không nấu nướng gì Lúc ở Tây Đô Trước khi đi Mười Hiện đã đưa cho anh một túi tiền to Ban đầu Thành không nhận Do chuyện giúp đỡ gia đình họ là việc nên làm. Nhưng Mười Hiền nói là cho hai đứa nhỏ để đi trên đường mua đồ ăn cho chúng. Thành nghĩ số tiền này với gia đình họ cũng không bao nhiêu nên nhận lấy tiện ý của Mười Hiền. Vì có tiền nên Thành quyết định tối nay sẽ ăn hàng một lần cho thỏa mãn. Lợm nghe Thành nói sẽ ăn ngoài chợ thì nó bám lấy chân anh đến giờ không rời. Thậm chí không dám cười cợt cái gương mặt sưng to của anh nữa. Từ ngày rời khỏi nhà đến giờ, ngoài mấy món thành nấu, thì nó hiếm khi được ăn quà bánh, nói chi đến ngồi hàng quán. Nó thật nhớ đến thời gian mình còn ở nhà, lúc đó thường qua nhà hàng xóm xin bánh ăn. Cha con họ cọc xuồng xong thì bước vô quán, kéo cái ghế thấp đóng bằng tre ngồi, rồi gọi ba tô bánh canh cá lóc. Tuy tí không có cảm giác gì khi ăn uống, nhưng ngoài cá sống, Thì Thành vẫn cố gắng cho nó ăn giống mình Để bù đắp lại những bạc đải trước đây Lúc tí ở dưới gia đình của bà mẹ nuôi Lượm nghe mùi bánh canh thơm phương phức Thì liếm môi mấy cái Bà Út nhìn thấy mặt Thành sân dụ Thì bật cười Khiến cho Thành ngượng ngùng Vành tay đỏ ẩn <cười> Mẹn đét ơi Bộ chú em bị ong quánh này gì mà mặt sưng dữ vậy Bà vừa hỏi vừa múc bánh canh ra tô rồi mang đến bạn. Thành gật đầu cười khẽ. Bà Út thấy lượm nhỏ xíu mà ngồi ghế nghiêm chỉnh, thì ngạc nhiên. Ui, cái thằng nhỏ mấy tuổi rồi mà, mà ngồi dữ, gió dữ vậy chú em? Thành định trả lời thật, nhưng sợ bà hoảng sợ, rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Đứa nhỏ một tuổi thông thường không thể nói chuyện, và đi đứng cứng cáp như lượm được đâu. Thân phận đứa con của quỷ của nó, ngoài ba sành ra, thì cũng chỉ có gia đình ông năm kiên ở điều hòa biết mà thôi anh đằng hắn một tiếng rồi trả lời ờ dạ nó ba tuổi rồi gì lợm có đồ ăn thì cầm muỗng lên để ăn không để ý đến những người xung quanh đang nói gì mình thấy nó ăn ngon lành và ngoan ngoãn như vậy bà út càng thêm yêu thích bèn ơi tôi mà có tàng cháu như vậy á chắc ngài hung nó tám chục chát à nhìn đã gì đâu luôn á trời Hẹn con Bà nói xong thì kéo mặt lượm lên hung chuột một cái Để lại một vệt đỏ ửng Trên cái gò má của nó Da mặt lượm rất trắng Nên cái vệt đỏ trông khá là chói mắt Nó hơi nhăn mặt Nhưng nhìn bà út xong Thì nghe răng cười Thành biết bình thường Trừ những cô gái có tình ý với anh ra Thì lượm rất dễ dãi với người khác Nhất là những người đưa đồ ăn ngon cho nó Lượm trỏ tay vô tô bánh canh trời nói với bà út. Ngon Ngon á Bà thấy quần áo cũ kỹ trên người ba cha con trời nhìn lượm ăn ngon lành như vậy Thì nghĩ có lẽ lâu rồi Họ không được ăn uống no đủ Chú em không phải ngửi đây đâu ha Nhìn mặt mũi lạ quơ lạ quắc kìa. Dạ Con có Sóc Trăng xuống đây kiếm người quen đó Vậy ha Bà má tụi nhỏ đâu Sao có mình ơn chú em đi vậy? Dạ, má tôi nhỏ mất rồi gì? Mẹ ơi, thấy thường không? À, à, có mấy cái bánh ú nè Thôi để tôi lấy cho mà ăn Nhìn thằng nhỏ nó ăn ngon miệng quá Lợm nghe nói có bánh thì mắt sáng trở lên Chân ra nụ cười lấy lòng quen thuộc Khiến cho bà út càng thêm yêu thích Thành thấy cái nết tham ăn xấu xí của con trai Thì từ chối Dạ thôi, tôi nói ăn vô đây là no lắm rồi vậy bảy bánh nhà tao mận á, cha con bay cứ ăn thoải mái. Người nhà quê, không có mời lơi đâu. Nè, ăn đi, ăn đi con. Bà nói xong, thì nhét mấy cái bánh ú vô tay thành. Anh liếc lượm một cái, khiến cho nó cười nát nẻ. Con đang định mắng nó, thì bà út thấy bên ngoài có ai đó đi ngang, bèn gọi. Ủa thằng dạy? Bày đi đâu đó? Mời thầy tụng dịa cho con Hương chưa? Thành nhận ra người đó chính là Tư Nghĩa, chồng sắp cưới của Mão, bị hại chết ở Tây Đô. Do mặt Thành bị sưng, nên Tư Nghĩa không nhận ra anh, nhưng lại thấy được tí chạy lượm. Anh ta gấp gáp chạy vô nhìn chầm chăm Thành. Lúc này nhận ra là ân nhân cứu mạng của mình thì mừng rỡn. Từ khi bơi xuồng rời khỏi Tây Đô đến đây Thì Tư Nghĩa luôn lo lắng cho Thành và Thầy Sáu luôn Bây giờ nhìn thấy anh còn lành lặng như thế này Thì anh ta mãn nguyện rồi Cảm giác giống như vừa trút khỏi gánh nặng trong lòng Ủa chú Thành, là chú hả? Mấy bữa nay tôi cứ thấy lò lo Tính chờ người quen ở Tây Đô lên để mà hội thầm Bác Sáu sao rồi chú? Thành không ngờ đất U Minh trọng lớn như thế này Mà lại gặp được Tư Nghĩa Ngay lúc mình vừa lên bận Giữa họ có một mối nhân duyên không nhỏ Ờ bác Sáu đưa cô Mão lên chùa rồi từ Tư à Còn cậu Ba Trí thì chết rồi Tư Nghĩa nghe xong thì sửng sốt Đầu sỏ hại chết vợ sắp cưới của mình Cuối cùng cũng đã chết rồi Xem như thù xưa đã trả hết Tư Nghĩa xúc động rưng rưng nước mắt Hỏi Thành Chú Thành tôi đây có chuyện gì không Dạ em đi kiếm thầy tắm Mà hỏi thăm tầm lum mấy ngày trời Mới tới được đây đơn tư Thầy tắm Hấn Ở sống Bắc Sáu đó hả Ừ Vậy rồi tối nay chú có Chỗ nào ở chưa <cười> Em tính ở dưới xuồng luôn cho tiện Lên lên sống nước nó cũng quen rồi Thôi Lát nữa lên nhà anh ba của tôi nha ngủ dưới đây lỡ tối cá sấu nó lật xuồng Là chết như chơi đó Chợ muốn kiếm thầy Tám thì mời tôi dẫn đi Ở đây em tôi nhiều lắm Muốn kiếm ai thì cứ hỏi mấy ông Thành nghe thì cười Mấy ngày nay anh xuôi theo sông lớn đi Nhưng chưa gặp con cá sấu nào Cho nên không biết lời Tư Nghĩa nói là thật hay nói chơi Nhưng dẫu sao có chỗ ở vẫn tốt hơn Dù gì anh cũng phải lên bờ đi kiếm thầy Tám Thật may là dì có thể gặp Tư Nghĩa ở đây Ủa bộ mẹ quen chú em này hả nghĩa? Kẻ nhìn bà út, rồi nhớ đến những chuyện mình từng trải qua lúc ở Cần Thơ, thì buồn bã. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà anh đã có quá nhiều mất mát tan thương. Cách đây một tháng, anh còn đang hớn hở chuẩn bị đám cưới. Thế nhưng một tháng sau, người thương đã chết, còn anh thì lang bạt đến chốn rừng thiên nước độc này. Dạ. Chú em đây là ân dân của mạng của con nó dì Bà út giống đã có cảm tình với Thành Bây giờ lại là chỗ quen biết với người xóm mình nữa Thì càng vui vẻ hơn Vậy ha <cười> Mà chuyện con Hương sao rồi Tính trồn ở đâu Hồi nãy anh kép có chạy qua Nói là không có cho trồn ở đất cầu 6 Kêu đưa về nhà anh ba con để mận đám ma Nên bây giờ cũng đi mua thêm chút đồ cho cổ này gì bà út thở dài rồi tặc lưỡi mấy cái chết trẻ như vậy khổ thân quá có cái bụng bầu nên cậu sáu không cho chôn ở đất nhà cậu cũng đúng mà người ta mới lấy lẽ với lại nghe đó cụ đó còn đang có chữa nữa ừ thôi chú thành ăn đi tôi chạy đi xong về liền à chú nhớ đợi tôi nghe từ nghĩa nói xong thì dội giả rời đi bảo út nhìn theo bóng dáng của anh ta rồi lẩm bẩm tội nghiệp còn trẻ như vậy mà chết vợ rồi phải bỏ quê lên đây kiếm ăn ta nói gì nó khổ cái chi đâu không thành nhìn theo bóng lưng của tư nghĩa cánh tay bị thương lúc trước vẫn còn chưa linh hoạt lắm có lẽ vẫn còn đau nhưng vết thương thân thể theo thời gian có thể lành còn nỗi đau tinh thần đến khi nào mới vơi đây Lúc này Trúc Linh là vợ thứ tư của sáu thôi, đang ở cùng đầy tớ vừa ghé chợ mua chút đồ trở về. Khi đi ngang qua, cô nghiêng đầu nhìn về phía cha con Thạnh. Đúng lúc anh cũng nhìn thấy cô ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô ngại ngùng cúi đầu rồi nhanh chóng xuống xuồng cùng đầy tớ trở về nhà. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều Hồng đang ngồi trên bàn Vừa ăn bánh vừa uống nước trà đầy tớ tên bé bãi Ở một bên bóp chân cho cô Từ lúc bước chân vào nhà này đến giờ Trong Hồng khá huynh hoang đầy tớ theo Hậu Cũng là người mà sáu thôi đã mua cho cô Lúc còn ở Tây Đô Khi đến đây Hồng mang theo một nam một nữ để hậu hạ mình Hồng vừa ăn bánh vừa hỏi chuyện Trúc Linh Em Tư à Có cái chi mà hồi nãy tới giờ Nhìn mặt em buồn so vậy Linh ủ trũ ngồi bên cạnh Hồng Vừa đổ mức hạt sen ra dĩa Vừa thở dài Ừm uhm, Hồi nãy mới vừa bị chị hai rầy Mèn đét ơi Mới về có một tháng Còn chân ướt chân ráo mà bị rầy rồi hả Mà sự tình sao Đâu nói chị nghe coi Chị không biết lúc em mới về đây đâu Tao nói đi phải thưa về phải trình á Ăn không được ăn chung bàn Mà phải ăn ở nhà bếp với đám đầy tớ Sáng còn phải Dậy sớm xuống chợ mua này mua kia Phụ nấu cơm nữa đó Hồng nghe xong thì không tin nổi Mà trợn mắt nhìn lên Mẹ ơi Vợ lớn mà như má chồng vậy trời Tuy là lẻ mọn Nhưng mà phải Có phải con ở đâu Linh thấy phản ứng của Hồng thì nhìn xung quanh Giống như sợ bị sinh nghe thấy Nè chị Đừng có nói lớn Sợ cái gì chứ Bây giờ chị về đây rồi Chị không có để con mụ đó ăn hiếp em nữa đâu Có chị thì cứ nói với chị Còn cái chuyện hồi nãy là mần sao Thì hồi nãy em đi chợ về Thấy chị tính đi đâu mà có vẻ gấp lắm Xong bị dấp Nên em thấy đỡ thì bị chị hất ra Còn kêu em đừng có làm bộ làm tịch. Nói cái gì mà xuất thân đào hát chỉ là mừng lẽ. Đừng có nghĩ mình là chủ nhân cái nhà này. Hồng nghe xong thì bật cười. Trong lòng cô ta thì Linh quá hiền lành và mềm yếu. Nên bị sinh khi dễ mà không biết đáp trả cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ quen biết nhau nhiều năm nay rồi. Hồng quá hiểu tính tình của Linh. Cái bà già đó đó ý mình biết vài ba con chữ Rồi hay ra vẽ ta đây đấy mà Biết chữ thì đã sao Xuất thân giàu có thì sao chứ Cuối cùng cũng chung trọng với tụi dốt nát như tụi mình thôi mà Thôi kệ ba đi Không biết xanh con trai Nên bây giờ đang tìm cách trúc giận đó Linh nghe vậy thì không nói gì Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau ở một cánh hát Ngày trước sáu thôi nhìn thấy Linh trong lần cô ta đi diễn tuồn ở một nhà giàu Rồi bắt đầu qua lại Một thời gian sau gã mới biết đến Hồng Và rồi hai người đàn bà đều đi theo gã Cả hai đều đẹp Đều sắc nước hương trời Nếu Hồng trực trở sắc sảo như đó Hồng Nhung Thì Linh có nét mềm mại Đầm thấm Lại nhút nhát hơn Có lẽ vì vậy mà ngày thường Cũng dễ bị người khác ức khiếp Em đó Đừng có hiền quá Dài bữa bà nói cái gì Nếu đúng thì dựa cột mà nghe Còn không thì cứ nói lại Có sao đâu Dù gì thì chỗ này cũng đâu phải quê cha của bà Nên bà không có lớn tiếng được như ở Tây Đô đâu ông tư à Với lại anh Sáu thương tụi mình như vậy Thì lo cái gì nữa chứ Linh nghe Hồng nói vậy cũng có lý Nhưng cô đã quen cam chịu Không mạnh mẽ như Hồng Huống hồ chi Hồng còn có đứa con trong bụng làm kim bài hộ pháp Vậy thì dù có đắc tội sinh cũng không có vấn đề gì Nhưng Linh thì khác, cô biết rõ địa gì của mình trong ngôi nhà này. Nếu như làm không tốt sẽ bị đuổi đi. Cô không muốn quay lại những ngày tháng cực khổ trong cánh hát nữa. Thôi đừng có buồn, lát nữa chị sẽ trả thù cho em he. Thật ra Hồng cũng chẳng xem Linh là chị em thân thiết gì. Chẳng qua đây là một cái cớ tốt để Hồng kiếm chuyện với vợ lớn. Lúc kia trước dâu vừa đến, nhìn thấy chốn quê mùa thiếu trước khục sau lại còn làm vợ lẻ như thế này, khiến cho Hồng tuổi thân. Từ nay trở đi, cô sẽ tìm cách gây khó dễ để khiến cho Sinh không chịu được mà quay về Bình Thủy. Vậy thì ở cái xứ này chẳng còn bà lớn nào nữa, chỉ có cô ta là lớn nhất mà thôi. Linh nghe Hồng nói bên giật mình thì vui vẻ, bèn lấy ghim ghim một hạt sen đưa lên trước miệng Hồng. Cô ta thẳng nhiên há miệng ngậm lấy, trồi vừa nhai vừa cười. Hồng ăn xong cơm chiều Thì gọi đầy tớ mang ghế ra sau giường ngồi hóng mát Hôm nay sáu thôi vừa ngủ dậy Thì được đầy tớ thông báo Là nhà máy sai lúa ở trên tỉnh xảy ra chuyện Nên gã đã gấp gáp đến đó Có lẽ đến trưa mai mới quay lại Hồng không quan tâm gì đến chuyện làm ăn của chồng mình Cô ta biết gã có rất nhiều tiền Và không chỉ có cái nhà máy đó Thời gian này thì phải mang cái bầu nặng Nên Hồng không thích nịnh nọt Nói chuyện ngọt ngạo với ai Nhất là sáu thôi Nên gã đi rồi cô càng thoải mái Hồng ngồi trên ghế mây Vừa lắc lư vừa cầm cái quạt phe phẩy Rồi ngâm nga vài câu hát trên môi Từ ngày mang thai đến giờ Hồng không ca hát gì Cái bầu khiến cho cô hụt khơi Giọng yếu ớt Chứ không còn thánh thoát giống như ngày xưa Bỗng Hồng nhìn thấy đứa con gái tên bình của vợ lớn Đang cầm banh đũa ra máy hiên ngồi chơi thì nhếch môi lên cười, rồi ngoắt con bé đến gần. Bình không thích hồng, vì nó biết chính là hai người vợ lẽ này mà mẹ nó mới thường xuyên buồn bã như vậy. Nhưng trước khi hai người đàn bà đó về đây, thì Sáu Thôi đã nhiều lần dặn con gái mình phải lễ phép và nghe lời dì nhỏ, không được hổn hào. Nếu không gã sẽ mắng, nên nó không dám làm trái lời ba mình. Dạ, con thưa dì ba, Hồng nhìn Bình từ đầu tới chân Rồi cười. cười Cũng dễ thương quá ha Cô ta nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế Bây biết gì sắp xanh em trai cho bay rồi chứ hả Bình nhìn trầm chầm, chầm vào cái bầu của Hồng Rồi gật đầu Ừ uhm. Đợi dì xanh em trai ra Thì bay theo má dì Bình Thủy Ở với ông bà ngoại nha. Bình sửng sốt nhìn Hồng Tại sao con phải đi chứ Ở đây là nhà con mà. Ai nói? Ba con nói. <cười> ba có em trai rồi. Thì sẽ không cần bay nữa đâu. Ở lại đây mừng chi nữa. gì nói sao? Ba con sao lại không cần con nữa chứ? Hồng ngồi thẳng dậy. Dùng ngón tay trỏ đẩy tráng bình. chị bay là con gái. Có biết không ạ? Bình giống như bị kích động Nó đột nhiên đẩy Hồng ra Khiến cho cô ta xích nửa té xuống đất Hồng trợn mắt nhìn đứa con gái của vợ lớn Rồi mắng mỏ Trời đất ơi Cái con quỷ nhỏ hổng láo này Mày có biết trong bụng tao là ai không hả Nó mà có mệnh hệ nào á Thì ba mày tống cổ mày đi liền đó Chị, chị nói sao Ba con sẽ không đuổi con đâu Nghe tiếng gào khóc của đứa nhỏ Bỗng dưng Hồng nảy ra ý định sẽ hành hạ nó Trong bình có nét rất giống xinh Cho nên càng khiến cho Hồng ghét nó hơn Con nhỏ mà hỗn hạo như vậy Là do má mày không biết dạy có phải không? Được rồi Nếu như chỉ là không biết Vậy thì để dì dạy thay đi ha Hồng nói xong thì ra hiệu cho bé bãi đi lấy rồi Cô ta nhìn thấy một cành trúc khô nằm chổng chờ dưới đất Thì nhặt lên đưa cho chủ mình Hồng nắm bàn tay nhỏ của mình ghi chặt Rồi dùng lực đánh Khiến cho con bé khóc tré lên Bé bãi thấy Hồng đánh mạnh như vậy Thì sợ gây ra chuyện lớn Dẫu sao thì cô cũng chỉ là vợ lẽ vừa về đến nhà Tùy xấu thôi rất cưng chịu Hồng Nhưng con trai hay con gái thì đều là con Mua bàn tay Lòng bàn tay đều là thịt Mất công sinh chuyện phiền toái Cho nên bé bảy mới căng ngăn. Mời ơi, đừng có đánh nữa, L đỡ như. Hồng nhìn bàn tay đã đỏ ứng những làn trô của Bình, thì ngừng lại. Cô ta phát hiện ra mình đánh hơi hăng. Mày nhớ sau này không có được khổng hào nghe chưa? Có cái gì là ăn đòn đấy đó, đó. Bình thúc thích ôm tay mình, cuối gầm mặt không trả lời. Hồng thấy vậy thì phải tay. Thôi được rồi, đi đâu thì đi đi. Đừng có đó trộn rộn tao. Mệt muốn chết à. Bình được tha nên nhanh chóng chạy ù về phòng mẹ mình không dám bước ra ngoài nửa bước. xin đi chùa về thì cũng đã gần 5 giờ rưỡi. Nghe nói sáu thôi không có ở nhà thì cô càng buồn bực hơn. Giờ bước vào nhà thì nghe mấy câu hát vẩn vơ của Hồng Vang lên. đừng kêu tích tịch tình thăng Ai mang công chúa dưới hàng trở về. Xin lẩm bẩm. Cóc <cười> ghẻ mà đòi làm công chúa hả? Đúng là mơ giữa ban ngày mà. Xin vào phòng đóng sập cửa lại. Mấy tháng trước khi sáu thôi trước hai người kia về đây, thì cả hiếm khi về nhà, toàn để lại mọi chuyện ở U Minh cho Sinh quản lý. Nhiều lúc ấm ức muốn bỏ về Bình Thủy, nhưng lại sợ sáu thôi bỏ rơi, nên đành ở lại cái xứ khỉ ho cò gái này. Thời gian qua, dù đã quen với việc cô đơn Nhưng cái cảm giác đó vẫn không đau đớn Chua chát bằng việc Đưa vợ lẽ về đây sống chung Lúc nãy lên chùa gặp vài người quen Họ đều hỏi thăm sinh Khiến cho cô không vui Tuy bên ngoài vẫn tỏ ra là mình ổn Nhưng ai cũng đều nhận ra Cô không ổn một chút nào Sinh vào phòng Thì thấy bài tập viết chữ của Bình Vẫn còn nằm yên trên bàn Không có nét mực nào Nên nghiêng đầu qua Thì thấy bình đang nằm sắp trên giường Thường ngày mỗi khi cô đi đâu về Thì con bé đều nhảy chân sáo ra đón Không hiểu sao hôm nay lại im liềm như vậy Sao con chưa viết chữ nữa Bộ bị đau ở đâu sao mà nằm sắp vậy con Nằm sao thả mùn xuống Mũi cắn bị bệnh chết đó. Xin vừa nói vừa kéo mùng xuống Rồi tấn ở đầu chiếu cho con gái mình Bình ngồi dậy dụi mắt. Dạ, con buồn ngủ. Ngủ chút rồi má. Dạ, con viết bài nè. Bình dán mùng bước xuống giường đến bàn. Nhưng Lê quay một lúc vẫn không viết được chữ nào. Xin thay quần áo xong quay lại. Thì thấy trang giấy trống trừng, Bạn hỏi. Ủa, bữa nay mày bị sao vậy con? Con bé không nói gì. Dạo gần đây bình thường thấy mẹ khóc. Nó biết sự xuất hiện của hai người đàn bà kia khiến cho mẹ Quốc ức. Vì vậy hôm nay bị đánh, nó không dám kể với Sinh, vì sợ cô buồn phiền. Sinh thấy bàn tay cầm giết của con gái run run, thì cầm lên xem, nhưng bị Bình giật lại. Con cháu cái gì đó? Đưa cho bác coi coi. Thấy thái độ kỳ quái của Bình, Sinh dùng sức mở lòng bàn tay ra, thì thấy nhiều vết trôi trên đó. Cô ta nhớ lại chuyện từ nãy tới giờ Thì biết người đánh con bé là ai rồi Từ nhỏ tới lớn Sinh tuy không quá cưng chịu con gái Nhưng chưa từng đánh nó lần nào Không ngờ bây giờ lại bị người ngoài Lại là vợ lẽ đánh đập như vậy mà Má ơi Con không sao mà Sinh cắn chặt khớp hàm Rồi đẩy con gái ngồi xuống ghế Con ngồi đi Không giết được thì tập độc Má trang hoài một chút xin nói xong thì đẩy cửa ra ngoài rồi đi thẳng ra sau hè nơi hồng đang ngồi hóng mát cô ta thấy xin đến gần mình thì cười à, chị hai à. hồng chưa kịp nói hết câu đã bị một bạc tay đánh vào mặt rát rạc cô ta không tin ôm lấy má mình mà trợn mắt nhìn xin chỉ mà cái gì đó dám đánh tôi hả thì sao ai cho cô cái quyền đánh con tôi cô chỉ là phần lẻ mọn mới về đây chưa được bao lâu mà đã ngông nghênh tự đắc không coi ai ra cái gì rồi <cười> chị hai à uống cho chị học cao hiểu trọng mà không hiểu đạo lý đơn giản này rồi xin nhíu mày nhìn hồng cô ta lại nói tiếp người có học các chị á không phải thỉnh thoảng vẫn ngâm nga cái chi mà yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay sao Tôi trẻ trung xinh đẹp Lại có con trai nối dỗi cho anh Sáu Nên dù là vợ lẽ thì mừng sao hả Trong mắt anh Sáu Tôi còn xứng đáng hơn Cái người lấy gì mấy chục năm Chỉ rẳng ra được một đứa con gái Bây giờ ba mươi chưa tới Mà da dẻ đã như kia rồi Thì lấy cái chi mà đồ sánh với tôi vậy chị Xinh giựt giựt khóe môi Không ngờ nghe thấy những lời nói kia Từ một người không ngang hàng địa vị với mình <cười> Thứ đợn bà sướng ca vô loại như cô Mà cũng quên quan tử đắc hả Sướng ca vô loại <cười> Hồng chậm rãi đứng dậy Phải rồi Tôi là cái phường sướng ca chi đó như chị nói Số tôi sanh ra không có may mắn Có ba má giàu như chị Cũng không được học cao hiểu trọng như chị Thì sao chứ Bây giờ chẳng phải chúng ta đều gọi một người đàn ông là chồng hay sao? Tuy chỉ là vợ lẽ, Chẳng có cao sang Nhưng mà thứ thu có là tình thương của anh Sáu Còn chị Bao lâu rồi anh Sáu không đụng tới chị vậy chị hai? Hồng nói xong Giờ tài lên vỗ nhẹ vai xinh một cái Cười lớn rồi rời đi xin đứng thức thần tại chỗ Bàn tay siết chặt thành quyền Nghiến trăng mà lẩm bẩm Con đơn bà hổng lao Mày sẽ phải trả giá tôi Sau khi tìm hồng xong xin quay vào phòng Đúng lúc mình đang cố gắng viết chữ Thì đánh trời cây viết lăn vào đáy giường Nó bò xuống dưới nhặt Thì nhìn thấy một cái túi vải Với các hoa văn bắt mắt Cho nên mở ra xem Thì nó thấy một hình nhân bằng vải Sinh từ bên ngoài bước vào thấy thế Bèn hét toán lên Nè, đừng có mở Tiếng hét của Sinh Khiến cho một người đi ngang qua giật mình nhìn vào trong Sinh vội vã đóng sập cửa Rồi giật cái túi từ tay con gái mà cột lại Không có được động vô, kêu chưa Bình chưa từng thấy mẹ mình hung dữ như vậy bao giờ Nên sợ hãi nhìn cô Sinh biết mình đã dọa con bé Nên vuốt ve cái đầu nhỏ của nó à, Cái này rất là dơ Đụng vô sẽ đau tay Con nhớ sau này không có được nói dài là đã nhìn thấy nó Nếu ba biết là ba đuổi chúng ta đi đó Nhớ chưa con Dạ Con không nói dài đâu má, Ừ Ngoan lắm xin vừa ôm con gái Vừa nhìn chầm chầm vào cái túi giải trong tay Ánh mắt dần trở nên tàn độc Lại nói thành theo tư nghĩa đến nhà ba xanh Thì trời cũng đã nhá nhem tối. Đó là một căn nhà lá nhỏ, được dựng đơn giản bằng lá dừa và tràm, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn chỉ còn trơ gốc rạ. Cách đó một cái hương, có cây cầu khỉ bắt qua nhà của hai Hiếu, anh trai lớn của Tư xa hơn chút nữa là nhà tắm cọ. Ở cái miệt này nhà ai cũng như ai, đều thiếu trước hụt sau như vậy. Các hẳn với xứ Tây Đô mà Thành đã từng ghé qua. Trên đường đến đây Anh chưa từng thấy một ngôi nhà lập ngối nào Hỏi cha mới biết nơi đây toàn là dân ngụ cư Họ đến từ nhiều nơi khác nhau Và sau nhiều lần biến động Thì có lẽ nơi này Sẽ là quê hương mới của họ Lúc Thành đến nơi Thì thấy có vài người đường bà Đang phụ giúp vợ ba xanh nấu nướng đồ cúng Ở sao hè Ban đầu ba xanh định mang hương đi chôm Ở mảnh đất phía sau ruộng Nhưng kép đem tiền tới nói xin nhờ làm mai chay đàng hoàng nên họ không dám trái ý dù gì nhà sáu thôi cũng rất có thế lực ở đây họ đã lên tiếng thì đám người của ba xanh sẽ cố gắng hoàn thành huống hồ gì hương tứ cố vô thân họ cũng muốn làm một cái đám mai cho cô nghĩa tử là nghĩa tận mà thấy mặt thành xưng hấp, thì đám đường bà nhìn nhau cười khúc khích tư nghĩa thấy vậy cũng cười, <cười> Lát nữa tôi lấy thuốc của chị ba bào chế cho chú Thành sức nha. mấy ông đi hốt bị ông chích hoài à. Cho nên trong nhà lúc nào cũng có thuốc để dành sẵn hết trơn ấy. Thuốc hay lắm. Sức chút xíu là hết sơn liệt. Thành nghe vậy thì cười. Rồi nhìn về cái xác của Hương vẫn còn được quấn trong chiếc chiếu đặt ở ngoài sân. Mấy người trong sớm dựng một cái láng tạm bằng lá dừa để nắng không chiếu thẳng vào xác. Dưới nền họ lót một cái thảm bằng rơm. Chỗ này tuy thoáng khí, nhưng nhiệt độ khá nóng, khiến cho cái xác phân quỷ nhanh hơn Hiện tại có mùi hôi thối phản phất, khiến cho người ta khó chịu rồi. Trên đường đến đây, Thành đã nghe Tư Nghĩa kể về Hương và chuyện sáng nay Ba Sanh đã nhìn thấy cô treo cổ ở trong rừng. Điều đó khiến cho Thành nhớ đến giấc mơ quái dị kia. Khi đi ngang cái xác, Thành dừng lại rồi bước vào dở mép chiếu ra. Vài người nhìn thấy thì giật mình Ở đây không ai có gan như anh Thành nhìn gương mặt và quần áo của cái xác Thì nhận ra đây chính là người đàn bà Chèo xuồng mình đã thấy Thậm chí chính là cái thứ Treo cổ đã gặp ở trong mơ Xem ra đó là hương hồn của Hương rồi Nhưng cô muốn Thành thấy mình để làm cái gì Phải chăng có điều cần nhờ giả sao Sao vậy Thành Bộ đây là người quen của chú hả Thành phát hiện trên cánh tay của Hương có một vết cắt khá sâu Thì nhíu mày. Em không có quen Nhưng mà sáng nay cô gặp ừ, Trời đất ơi Tư Nghĩa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thành Nên không dám nói gì nữa Đối với họ mà nói Nơi rừng thiên nước độc này Không nên nhắc đến chuyện quỷ thần Để tránh tai ương Thành ngẩng đầu thì thấy mặt trời vẫn chưa lặng hẳn Có lẽ đợi đến khuya Anh sẽ gọi Hương lên để hỏi thử xem Cô ta có điều gì cần giúp đỡ hay không 9 giờ tối đêm đó Nhà ba xanh không có ai ngủ Bọn họ thức trong quan tài Vợ ba xanh nằm trong cái buồn nhỏ Ôm đứa con chưa đầy một tuổi Trăng trở tới lui Vẫn không sao chập mắt được Giống như họ định chôn cất Hương sớm Nhưng thầy xem giờ xong Thì nó không hợp Vì một sát hai mạng Nên phải chôn cất theo đúng giờ ông ta đã xem Nếu không chỉ sợ Hương Linh sẽ quay về quấy phá sớm làng này Vợ của Tám Cò là Mén Đang mang thai tháng thứ 6 Từ lúc sát Hương được chuyển lên bờn Thì cô ta cũng bắt đầu nói nhăn nói cuội, Thậm chí còn nhắc đến chuyện quỷ treo cổ rủ ra rừng chơi Nên ba xanh càng không dám trái lời của thầy Họ đều là dân tứ xứ dắt chiếu nhau về đây tìm chốn dung thân Không muốn gì chuyện người đàn bà treo cổ tự sát kia Mà làm cho mọi thứ trở nên phức tạp Bỗng con của ba xanh khóc ré lên Hôm nay nó rất khó chịu Chứ không có ngoan ngoãn như bình thường Trong đêm tiếng khóc của nó Khiến cho vợ ba xanh hoang mang Người ta thường nói trẻ nhỏ dễ bị ma nhát Trong nhà lại đang có một chiếc quan tài Một xác hai mạng Nên chị ba đoán Có thể nó đã nhìn thấy thứ gì đó Nín nè, đừng, đừng có khóc nữa con Khóc nữa là ông kẻ bắt đi đó Chị ba vừa ôm vừa dỗ, Nhưng không khiến cho đứa trẻ nín khóc Đột nhiên tấm màn bị dán lên Đứa bé thấy một cái đầu tròn tròn Xuất hiện ở đầu giường Nhìn mình chầm chầm Thì im bặt. Chị ba thấy thằng nhỏ đã nín thì mừng rỡ Còn đang định nói cái gì đó Thì thét lên một tiếng Từ lúc nào thằng Lượm đã vào buồn của bọn họ Rồi nhìn đứa con của ba xanh Đứa nhỏ dường như sợ Lượm Nó ôm chặt cánh tay Rồi nếp chặt vào người chị ba Trong quà thứ ánh sáng nhá nhem Của cây đèn bóng đặt ở trên bàn Chị ba nhận ra người đến là Lượm Thì thở vào nhẹ nhõm. Ủa sao con vô đây vậy Bỏ ngủ được hả con Lượm không nói gì Mà lịch bịch ra ngoài nhà trước Rồi đu đôi chân ngắn ngủm lên trên giường. Thằng Tý thấy nó trèo leo lên khó khăn thì kéo lên. Nó lũi cho lòng Tý, tiếp tục ngủ đi. Hương đã được liệm theo đúng thủ tục. Quan tài vẫn nằm ở ngoài cái láng tạm kia. Tối nay ba xanh đề nghị để hai đứa nhỏ ngủ ở nhà hai hiếu. Nhưng hai đứa cứ bám theo thành nên đành để tụi nó ngủ trên chiếc giường này. Tý Gia Lượm không có biểu hiện sợ sệt gì Giống như mấy đứa trẻ đồng trang lứa Khiến cho những người ở đây đều ngạc nhiên Hiện tại hàng xóm đã về hết Bây giờ chỉ còn ba anh em Tư Nghĩa Và Thành ngồi quay quần xếp bằng ở trước cửa Vừa đốt đèn Vừa nhâm nhi vài ly rượu nhạt Nè bằng một miếng cho ấm bụng đi chú Thành Chú đây là ơn nhân cứu mạng của thằng Tư em trai tôi Cho nên cả nhà tôi ai cũng mang ơn chú hết Chú lên đây muốn ở mấy ngày thì ở Muốn đi đâu thì anh em tụi tôi đưa đi nha Thành nhận lấy ly rượu từ tay ba xanh Uống lưng chừng nửa ly xong Nhăn mặt khà một tiếng Rồi mới đưa lại cho ông ta Ba xanh cười lớn vui vẻ Cắp miếng cá lóc nướng trùi Chấm vô chén muối hộp chắc thêm lát chanh Đưa cho Thành <cười> Ăn miếng cho đỡ sốt ruột đi cho em Thành ăn miếng cá của ba xanh đưa, rồi gấp một lát khế ăn kèm với chú chát. Cái mùi vị cá thơm ngon nhanh chóng tan trong miệng, đẩy lui vị rượu cay nồng. <cười> Thứ này là công thức đặc biệt, không ở đâu có nghe chú Thành. Bà xanh nói xong, thì theo thói quen nhìn sau lưng. Không thấy người lạ, bèn hạ giọng nói nhỏ. Cái này là chị ba bị lén nấu đó. Mấy ổng mà biết được là bỏ tụ rụt xương như trời đó <cười> Bà xanh đã sai rồi Ông ta nói đến đó Bèn cười khà khà lên mấy tiếng <cười> Nói chưa trên rừng có cái phước cô trên rừng Chứ hồi xưa ở chỗ nhà cũ Mà lén nấu ba cái này Một lát tụi nó hửi được là chạy vô gô cổ đi liền Bị rượu chị bà bày nấu nó thơm quá mà Dù bên trong nhà là một cái quan tài Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của ba xanh Ông ta gặp được người cứu mạng em trai mình thì mừng lắm Lúc trước nghe Tư Nghĩa kể chuyện Thành mạo hiểm tính mạng cứu ở Tây Đô Thì ông cứ lo lắng mãi Sợ anh ở đó Bị đám người của Trí bắt lại Bây giờ thấy anh lành lặng khỏe mạnh như thế này Thì họ có thể an tâm sống tiếp rồi Mà Thanh à Hồi chiều chú nói ông Sáu bà vợ hụt của thằng Tư đi tu rồi hả? Tư Nghĩa nghe ba xanh nói vậy thì khẽ cười. cười. Đi lên chùa chứ không có đi tu đền bạc Anh xến rồi đó. Xến cái chi mà xến mày? Tao còn uống tới khuya với chú Thành đây được mà. Tao nói phải ông Thành? <cười> lúc chú lúc thằng mà còn nói không xến gì nữa. Thôi mệt vô ngủ đi anh ba. Người anh trai lớn của họ là hai hiếu Không hài lòng Liền nhắc nhở em mình Thôi Thằng ba bay xỉn rồi Ngủ nghề chi thì ngủ đi Tối mơi còn canh một bữa nữa Ở đây ăn nói bậy bạ chú Thành cười cho đó Ba xanh nghe vậy Thì chống tay lão đảo đứng lên Dịnh dai Thành Cười, cười thì hở mười cái răng Chứ có chi đâu mà lo hay Thành ha <cười> Dạ Thành cũng gật đầu cười. Ba xanh hài lòng với câu trả lời của Thành. Bạn đi vô buồn ngủ với vợ con mình. Bên trong gian lên tiếng càm ràm nho nhỏ của chị ba. Bữa nay canh hợp mà nhậu chi dữ vậy? Thì lâu lâu anh em mới xuống chơi mà. Gặp được thằng Thành tôi mừng hết lớn luôn đó mình ơi. <cười> Thành ngồi cùng với anh em tư nghĩa thêm một lúc. Rồi cũng vô mùng với hai đứa nhỏ. Trời đêm nay khá trong Xa xa là những chồm sao sáng lấp lánh Ánh đèn leo lét từ ngọn đèn bóng đặt ở chỗ quan tài Hắt dịp phía này Khiến cho Thành chú ý Tối nay trong lúc uống rượu Anh nghe ba sanh kể về cuộc đời của Hương Họ nói có lẽ do chồng chết Cái bầu thì liên tiếp bị đồn thổi những chuyện không đâu Cho nên là cô không thiết tha gì với cuộc sống này nữa Tranh giới giữa sự sống và cái chết Nó vô cùng mong manh Thỉnh thoảng trong giây phút nhất thời Người ta đã nghĩ không thông Chỉ là Thành tự hỏi Không biết cái lúc vừa cắt cổ Sợi dây thắt chặt lại Phổi dần mất đi không khí Thì Hương đã nghĩ gì Cô ta có hối hận hay không Thành thở dài nằm xuống cạnh hai đứa con mình Lượm đã ngủ rồi Tiếng thở oe của nó Khiến cho anh biết nó đang ngủ rất ngon Làm con nít cũng thiệt tốt Không cần nghĩ ngợi chi Đặt lưng xuống là ngủ thôi Nhưng thằng Tí thì không như vậy Nó mở mắt chăm chăm nhìn thành Tí không suy nghĩ gì Nhưng mà nó không ngủ Anh vuốt cái đầu nhỏ của nó Rồi vỗ nhẹ một cái Tí nhắm mắt lại Anh cũng nhắm mắt Lắng nghe tiếng mũi cho ve bên ngoài cùng với vô số loại côn trùng khác đang kêu rỉ rả. Vì có men rượu nên thành ngủ tiếp đi lúc nào không hay. đã rất lâu rồi thành mấy uống nhiều như vậy. men cay của rượu khiến cho người ta tạm thời quên đi những trăn trở đời thường. đột nhiên giữa đêm khuya lẫn khuất trong tiếng rít của gió là tiếng chuông rất khẻ khiến cho những người trong cơn mộng mị không hay biết gì. Nắp quang tài rung rinh một cái, rồi lại nằm yên. 12 giờ khuya, Thành thức dậy. Lúc này những người trong nhà đều đã say giấc nồng. Anh biết đây là lúc thích hợp để gọi hồn hương. Thành vừa ngồi dậy, định dán mùng bước xuống giường, thì tay bị nắm lại. Trong bóng tối nhập nhằn, anh thấy hai đứa nhỏ mở mắt nhìn mình chăm chăm, giống như chưa từng ngủ. Thành giật mình thì thầm. À, thế không có bỏ trúng. bọn cái chi mà nhìn tao dữ vậy? Thành nói vậy rồi cười khẽ. Thế... Anh dơ tay lên xịt một tiếng Rồi dặn dò Thế giữ em Nó bước xuống giường Là tao tét đít trích hai đứa đó thì đi chút chị liền à Lợm có vẻ không cam tâm Nhưng thấy thái độ dứt khoát của Thành Nên đành ngoan ngoãn ở lại với tiếng Nhưng mà tụi nó đều ngồi vậy dõi theo bóng lưng của Thành Dần chìm khuất vào trong màn đêm Vì sợ những người trong nhà phát hiện ra mình gội dông Nên Thành mang theo cái túi bàn đồ nghề Đến cái ruộng cạn phía sau nhà Anh lấy gương bắt quái Kiếm gỗ cùng với chuông ra Sau đó đốt một nén Hương cắm xuống đất Lẩm bẩm Chị Hương à Sáng nay chị đã cho tôi nhìn thấy chị Nếu chị có nỗi quan khiên Hay là tâm nguyện gì chưa hoàn thành Thì xin hãy nói cho tôi biết Nếu như trong khả năng Tôi sẽ cố gắng hoàn thành giúp chị Thành nói xong thì trung chuông mấy hồi, Rồi bắt đầu trị chú Nhưng vẫn không thấy dòng của Hương trở về Kỳ lạ Chẳng lẽ trễ rồi sao Lúc này tại nhà sáo thôi Xung quanh ngoài tiếng côn trùng kêu rã rích Thì chẳng còn âm thanh nào khác Nơi này ban ngày đã vắng đêm đến càng vắng vẻ u tịch hơn. Hồng đã quen sống những nơi náo nhiệt ồn ào như Tây Đô. Bây giờ bất đắc dĩ cuộc sống ngày càng khó khăn, nên đành gả cho sáu thôi về cái xứ khỉ ho cò gái này, khiến cho cô không vui. Nhưng cô biết cuộc sống hiện tại có ăn có mặc, kẻ hậu người hạ, tốt hơn hẳn cái thời phải bán lời ca tiếng hát và nụ cười cho đám nhà giàu kia. Hồng chưa từng yêu cái nghề ca hát của mình. Chỗ này mới 4 giờ chiều mà khắp nơi đều là mũi. Tiếng mũi do de, khiến cho Hồng không chịu nổi, đành phải vào mùng sớm. Ngày trước nếu không có chuyện gì, cô sẽ ngủ trước 6 giờ. Nhưng bây giờ dù buồn ngủ hay không, thì vẫn phải đi nằm. Hồng đã nằm như vậy nhiều giờ đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Bình thường lúc còn ở Tây Đô, buổi tối cô ta sẽ cùng Linh xuống xuồng, vừa thưởng trà vừa nói chuyện khắp nơi tiếng ca hát tiếng nhạc của các cậu ấm cô chiêu nhảy đầm trong các nhà hàng gian sông gian gian bên tai làm cho Hồng vui vẻ sự yên tĩnh của nơi đây khiến cho cô ta không chịu nổi mà chống tay ngồi dậy vũ mùng bước ra ngoài sau khi thắp đèn Hồng lấy giỏ đồ trong tủ bên trong có quần áo và một số đồ dùng lúc cô còn cánh hát thò tay xuống đáy giỏ lấy một cái hộp gỗ tối màu ra xem. Bên trong là hai con hình nhân, một nam một nữ, có tóc. Trên thân ghi tên viết tắt của Hồng và Sáu Thôi. Trong hộp còn có một tấm bùa màu vàng với những ký tự ngoằn ngoèo, không rõ là chữ gì. Thứ này nửa năm trước, cô đã tìm đến thầy Tám Hớn đi mua. Khi đó cả Hồng và Linh đều đã qua lại với Sáu Thôi rồi. Trong hai người, Thì gã yêu Linh nhiều hơn Do gã thích vẻ đẹp thanh thuần dễ thương của cô ta Khiến cho Hồng ganh tị Nhưng đó không phải là nguyên nhân Khiến cho Hồng đi thỉnh bùa này Mà là vì muốn chính thức về làm vợ lẽ của Sáu thôi Khi bọn họ qua lại với nhau Hồng nhiều lần rỉ tai Linh Để cô xin gã trước họ về Nhưng gã không đồng ý Còn nói cái gì Mà đã lập lời thệ trước bàn thờ tổ tiên Lúc cưới sinh rồi Nhưng Hồng biết, thật ra Sáu Thôi đối với họ vẫn chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Lời thề kia chỉ là một cái cớn. Tuy vậy, Hồng vẫn muốn gả cho Sáu Thôi. Lấy gả thì rất có thể, họ hiếm khi quay về Tây Đô nữa. Nhưng dù gì vẫn tốt hơn so với việc tiếp tục đi hát họ. Hồng bèn đến thỉnh bộ yêu từ thầy Tám. Nghe nói thứ đó có thể dùng để trói buộc trái tim của người đàn ông. Kết quả là đúng như ý muốn. Ngày xưa sáu thôi mê Linh bao nhiêu, thì bây giờ gã mê Hồng bấy nhiêu. Thậm chí còn nghe lời cô ta lấy họ về làm lẻ. Tính tình Linh cam chịu. Hồng muốn đưa cô đi cùng để tiện bề đối phó với Sinh. Dẫu sao thì chỗ lạ nước là cái. Một mình Hồng cảm thấy bơ vơ lạc lỏng lắm. Hồng đẩy nắp hộp lại cất vào chỗ cũ, rồi mang vỏ sách dẹp vào trong tủ. Khí trời ôi bức, nên cô đẩy cửa ra ngoài hóng mát một chút. Còn lâu lắm nữa mới đến rầm. Trên trời chỉ có một mảnh trăng non, dần dần thứ ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Hồng theo ánh trăng đi ra chiếc lua sau hè, lấy gáo dừa múc nước lên rửa mặt. Nước mát lạnh, khiến cho cô cảm thấy người khoan khoái đi đôi chút. Hồng đang lấy khăn, thì bỗng nghe tiếng hát khe khẽ. Liền quay nhìn quanh Thì cô thấy một cô gái mặc đồ trắng Ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa Thọc đôi chân trần Đang đùa giỡn dưới nước Đứa nào ban đêm ban hôm không chịu ngủ Mà ra đó ngồi hát hò vậy bay Hồng vừa nói vừa lao mặt Đến khi buông tay Thì không thấy người đó đâu nữa Cô ta ngạc nhiên còn nghĩ là khi nãy mình đã nhìn nhầm nên vươn tay lên xoa xoa mí mắt rồi lắc đầu mấy cái. có lẽ do cả ngày hôm nay đi lại suốt, cho nên mệt mỏi hoa mắt. Hồng định vào nhà, thì đột nhiên cảm thấy sau gái mình lạnh buốt, giống như có người vừa đưa miệng thổi thổi, nên quay đầu nhìn lại. trước mắt Hồng là cô gái khi nãy, mặt trắng bệch, hốc mắt chảy xuống hai dòng máu, trong mắt toàn là màu đen cứ nhìn hồng lầm lầm, hồng sợ quá ngã ngồi xuống đất, đánh rơi luôn chiếc cáo dựa trên tay mình. cú ngã này khiến cho bụng hồng nhói lên một cái, nhưng cô ta không còn tâm trạng để ý. lúc này thứ ma quỷ trước mắt khiến cho trái tim trong lòng ngực của hồng như muốn nổ tung. chỉ ba, bỗng hồng nghe giọng lên gọi, nên nghiêng mặt nhìn. thấy vẻ sợ hãi của hồng. Cô đến gần hỏi thầm Trời đất ơi, chị bị té hả? Hồng không trả lời Linh Mà ngơ ngát nhìn lại cái thứ kia Nhưng đã không còn thấy đâu nè Cô run rung trỏ tay vào khoảng không trước mắt mình Lúc này trời đã quá khuya Linh đoán có lẽ Hồng đã nhìn thấy cái gì đó Nên không dám nán lại đây quá lâu Nè, vô, vô nhà đi chị Linh nắm lấy cánh tay đỡ Hồng đứng lên Nhưng chân Hồng vẫn còn trung. Giấc giả lắm hai người bọn họ mới vào được đến phòng. lên nhanh chóng thắp thêm đèn, rồi trót cho Hồng tách nước ấm để cho cô ta bình tĩnh lại. Một lúc sau, Hồng bắt đầu kể những thứ mà mình vừa nhìn thấy cho lên nghe. Chị nói, người đơn bà có chữa hả? Ừ, bộn bự lắm, chắc cũng sắp xanh rồi đó. Hồng nối đến đó thì dùng mình một cái, tay siết chặt tách nước ấm, nhưng mà vẫn chưa hết trung. Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ơ chiều lúc đi ra chợ, em có nghe mấy bà quán diễu mót nói, sáng nay có cô Hương trông sớm, treo cổ chết, cổ cũng đang có chữa." Hồng sợ hãi nhìn Linh. "Mấy bà còn nói, à, có cái gì thì nói đại đi." Đóng ruột muốn chết đây nè. Giống như sợ bị những thứ không sạch sẽ nghe thấy. Linh nhìn ngó xung quanh. Rồi kề vào tay Hồng mà thì thầm. Mấy bà nói sợ cổ gì Rủ mọi người đi theo cổ. đi thế mạng chi đó. Nhất là mấy người đừng bà đang có chữa. Hồng nghe xong thì im bặt. Đưa tay lên sờ soạn chiếc bụng của mình. Linh lại kể tiếp. Mấy bà kể là vợ của tấm cò, cái cái người đem xác cô Hương đó về đó, bà đang có chữa hơn 6 tháng. Bình thường ngay ông lên bà xuống lắm. Từ lúc cái xác kia được đưa về thì thẫn thờ rồi nói năng bậy bại chi đâu không à? Còn nói cái chi là nó nó sẽ dễ treo cổ hết mấy người đừng bà có chữa ở đây nữa. Tài của Hồng dần lạnh toát, cô ta đang dùng bùa ngải để dụ dỗ sáu thôi thì đương nhiên là tin chuyện ma quỷ. Huống hồ vì khi nãy chính mắt cô còn nhìn thấy nữ quỷ đó nữa. Không được. Hồng chỉ mới bước đầu đạt được mục đích của mình. Chưa hưởng được ngày nào. Cô ta không chấp nhận bị chết một cách vô lý như vậy đâu. Thấy mặt Hồng nhật nhạt, Linh đến bên giường, lấy cái mền đưa cho Hồng ôm, um. Rồi cô ta nắm lấy tay Linh, mắp máy hỏi. Nếu nó... Nó nhìn trúng chị thì sao hả Linh? Linh giật mình Dùng tay che miệng cô ta Từ ngày quen Hồng đến chợ Linh chưa từng thấy cô ta sợ hãi như thế này Chứ đừng có nói bậy Để sáng mai hỏi thử người trong nhà Coi có từng ai có chữa mà chết không? Nhiều khi chỉ là hồn ma bóng quế nào đó thì sao? Càng nghe Linh nói Hồng càng sợ hơn Linh vỗ vỗ bàn tay cô Trấn An Thôi, chịu miếng nước Rồi vô mồm ngủ đi Đó, khuya rồi, đừng có đi lại lung tung nữa Chị có cần cái gì thì nói Em đi lấy cho Linh nói xong bèn đứng dậy Nhưng bị Hồng nắm tay kéo lại Thôi thôi, đừng, đừng, đừng có đi Bữa nay em ở lại ngủ với chị đi Sáng mời, chị hỏi cho rõ chuyện kia Rồi mới an tâm được Thấy ánh mắt hoang mang của Hồng Linh gật đầu và ở lại cùng với cô ta Suốt cả đêm qua Hồng không ngủ được Nên sáng nay khá là mệt mỏi Không phải cô mất ngủ Mà là không dám ngủ Vì sợ cái dông nữ kia sẽ đến tìm mình Chuyện bị dông ám của Hồng nhanh chóng bị đổ mở khắp nơi Bây giờ những người có bầu trong sớm Ai nấy đều phập phòng không yên Sợ quỷ treo cổ sẽ đến tìm mình Hồi hôm chị không ngủ được hả? Linh thức dậy Thấy bộ dạng mệt mỏi của Hồng cho nên hỏi thăm. Cô ta cáo cắt đối lớn tiếng Ngủ cái gì mà ngủ? Nếu gặp chuyện như hồi hôm á Thử cô có dám ngủ không? Linh thấy thái độ của Hồng khác hẳn lúc đêm qua Xin mình ở lại ngủ cùng Thì có chút phục hẳn Nhưng tính tình của Hồng giống là như vậy Từ nhỏ đã thường xuyên bắt nạt cô Đến quen rồi Linh không muốn chọc giận Hồng nữa Nên đứng dậy nói tôi đem đi kêu con bảy lấy nước cho chị rửa mặt nha Thấy Hồng không trả lời Linh cũng không muốn nói thêm Vì sợ gây mất lòng của ta Nên xỏ cuốc vô rồi đi ra ngoài Hồng ngồi trong phòng nhìn trước ngó sao Bắt đầu lo lắng Mà sao bây giờ chứ Cô vừa lẩm bẩm Vừa sờ sờ chiếc bụng nhô to của mình Rồi nhớ đến thầy Tám Lúc còn ở Tây Đô Thầy Tám đó từng đến tìm Hồng Để xin chút tiền làm lộ phí Để đến U Minh tìm con trai Ông ta cũng biết Hồng sẽ đến U Minh Sau mình Nên ghi cho cô địa chỉ nhà người quen Mà ông ta sẽ ở nhờ trong thời gian ở đây Qua lại đã lâu Huống chi cô biết mình sau này Còn dựa vào bùa ngãi của thầy Tám Cho nên không tiếc chi một ít tiền này Hồng gõ gõ ngón tay xuống bàn Rồi gọi đầy tớ thân cận của mình là bé chính vô dặn dò. Mày tới cái chỗ ghi trên tờ giấy này nè. Kiếm thầy Tám cho tao. Nói giọng là cô Hồng có chuyện cần gặp gấp. Dạ bật. À mà khoan đã. Hồng chợt nhớ thầy Tám khá có tiếng ở đất Tây Đô. sinh cũng tự bình thủy đến. Chỉ sợ sinh nhận ra thầy Tám. Vậy thì lại nảy ra sự phiền toái. Tao nghe nói gần đây có một ngôi chùa. Mày trước ổng tới đó trước đi. Trưa nang cơm xong tao kêu con bãi bơi xuồng đứa quá đó. Bé Chính đi rồi. Bé bãi mang thao nước vô cho Hồng rửa mặt rửa tay. Sau đó bắt đầu ăn sáng. Nhưng Hồng mới ăn được một chút. Thì bụng bắt đầu đau râm ran Nên phải mời thầy lang đến khám. Đúng lúc đó sáu thôi trên tỉnh trở về. Vừa vô nhà, gã đã chạy đến thăm Hồng. Đây rất có thể chính là đứa con nối dòng duy nhất của gã Sáu Thôi không thể để xảy ra chuyện gì được uhm, Con tôi có mần sao ông thầy? Trong lúc thầy Lan bắt mạch Hồng lo lắng, luôn miệng hỏi Khiến cho ông ta hơi bực mình Nhưng thấy Sáu Thôi đi tới đi lui từ nãy tới giờ Ông ta biết cả rất để tâm đến cái thai này Để giờ uh, tôi xem kỹ hơn một chút nữa nghe mợ Hồng thấy vậy thì không nói nữa. Linh từ bên ngoài mang theo một điểm mức hạt sen bước vô. Thấy sáu thôi thì giật mình. Không ngờ gã vừa về đến thì đã tới đây rồi. Linh đặt điểm mức lên bàn, rồi đứng yên một bên cho thầy Lan tập trung bắt mạch. Sau khi xem xong, ông kê cho Hồng một toa thuốc rồi dặn dò: mở cứ theo phương thuốc tôi ghi, bỏ hút về rồi sắc uống nghe. Nhớ đừng có bỏ cử. Ờ, đứa nhỏ có sao ông thầy? Không có sao đâu cậu sao? Nhưng mà bây giờ mỡ hơi yếu, không có nên đi lại nhiều quá. Ờ, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Ông ta nói xong thì đưa toa thuốc cho bé bảy, rồi ôm thùng y cụ rời đi. Bé bảy cũng cầm toa thuốc, Bơi xuồng đến cái tiệm cách đây khá xa để hút Sáu Thôi ngồi xuống cạnh hồng Chạm tay nhẹ lên bụng cô ta Con đau nhiều không con? Bà thương con nhiều ngang <cười> Anh chỉ lo cho con anh thôi hả? <cười> Mận gì có Tôi thương em còn không hết mà Bọn họ nói chuyện với nhau Bà hoàn toàn quên mất trong phòng còn có Linh Cô thấy không ai để ý tới mình Cho nên ra ngoài Sáu Thôi bắt đầu hỏi thăm Hồng Thì nghe cô ta kể đêm qua mình gặp ma Khi nghe nói Hương chết rồi Thì gã thất thần dây lát Nhưng không lâu Sau đó nói mình sẽ đi tìm thầy Pháp về để trừ ta Nhưng Hồng nói mình đã tìm rồi Cô nghĩ có lẽ nên cùng Sáu Thôi đi gặp thầy Tám Nếu như cô làm pháp sự Thì cũng không cần e về gì nữa Nhưng đúng lúc đó Bên ngoài có đầy tớ chạy vào Báo ngoài trụng xảy ra chuyện tranh chấp gì đó Nên sao thôi đi giải quyết Cả nói Hồng cứ lên chùa gặp thầy Tám trước Còn mình xong công việc sẽ đến đó sao? sau Sao thôi đi rồi Linh mới lại cầm cái đĩa mứt mà đưa cho Hồng Chỉ ăn miếng mứt cho đỡ đắng miệng Linh nói xong Thì mang dĩa mứt hạt sen đem qua Hồng bèn lấy một hạt bỏ cho miệng Cảm giác ngọt thanh của hạt sen kiến cho lòng hồng nhẹ đi một chút Rồi chị tính mừng sao Thì nãy anh Sáu nói Để anh kiếm thi Pháp Mà xưa giờ anh đâu có rảnh mấy cái chuyện đó Nên chị kêu thằng chính đi trước Ông thầy chị quen rồi Để ông tới coi coi sao Chắc sẽ nóng vài lá bùa trừ ta Linh không nói gì Không biết Linh không biết gì Đến chuyện buồn ngãi Nên cũng lựa nhắc đến Hồng lại thầm nghĩ Người ngu ngơ như Linh Nếu như một mình ở đây cùng với Sinh Thì chắc khó có ngẩng đầu lên được Hai người bọn họ nói thêm vài câu nữa Hồng cảm thấy buồn ngủ Nên đã nằm xuống ngủ bột chất Cả đêm qua cô ta không thể ngủ Bây giờ là ban ngày Tranh thủ chợp mắt một chút Linh cũng không muốn làm phiền Hồng Nên nhanh chóng đi ra ngoài Trước khi đi Cô ta còn mang theo dĩa mức hạt sen khi nãy Hồng đã ăn. Lại nói sáng hôm đó, Tư Nghĩa bơi xuồng chở Thành đi lân la mấy nơi để hỏi thăm tung tích của thầy Tám. Tí và Lượm ở lại nhà cùng với vợ chồng ba xanh. Ban đầu Lượm đòi đi theo, nhưng vợ ba xanh nói sẽ làm bánh mật ông. Cái là nó không có đòi đi theo nữa. Tí được lệnh ở lại trong chừng em trai mình. Lúc Thành cùng với Tư Nghĩa xuống xuồng, Thì nghe tiếng cười khanh khách của lượm trong nhà Anh bèn tặc lưỡi cảm thắng Con trai lớn rồi Đúng là khó giữ được nữa Sau khi thành đi chưa được bao lâu Thì trong sớm xảy ra chuyện kỳ quái tấm cò hớt khơ hớt hải Chạy qua nhà ba xanh Lớn tiếng hỏi Anh ba ơi Hồi nãy tới giờ anh có thấy con vợ của em đi ngang qua đây không vậy ờ, Đâu có thấy Mà sao vậy mày Mày ơi Sáng nay nó ngồi lắm bấm cái chim mà quỷ treo cố gì đó Em thấy hơi lo Nên tính đưa lên chỗ chùa để ông thầy coi coi xong Mà chưa đi thì đã không thấy đâu nữa rồi Em kiếm từ nãy tới giờ luôn đó anh bà Bà xanh nghe vậy thì liếc về phía cái quan tài của Hương Rồi lo lắng Em Mênh à Tôi với thằng Tám đi kiếm vợ của đó Mình với mấy đứa nhỏ qua nhà anh hai ở đỡ đi Đừng có đây nữa Chị ba nghe vậy thì gấp gáp ôm đứa nhỏ, rồi kêu tí lượm cùng với mình đi qua nhà hai hiếu. Lúc đi ngang qua chiếc quan tài, lượm đột nhiên đứng sững lại. Trong mắt của nó đen tuyền một mảng. Nè, nhanh lên đi con. Vợ ba xanh hối thúc. Tí thấy vậy thì bé sóc lượm lên rồi đi theo chị ba. Nhưng nó cứ xoay đầu lại nhìn chầm chầm vào chiếc quan tài. Giống như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Đám người của ba xanh, tám cò, Cùng với một số người trong xóm nữa dội dã đi tìm. Thì phát hiện ra chiếc xuồng của tám cò đã biến mất. Một người lớn tuổi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Nếu mà là quỷ treo cổ rũ, Thì có khi nào con bén tới cái chỗ đó hay không vậy? Mén là vợ tám cò. Ba xanh nghe vậy thì hốt quảng. Mẹn đếc cười vì thằng cọ với vài người nữa đi với tụi tới đó coi thử. Những người còn lại thì tiếp tục kiếm đi nha. Còn mén nó đang có chữa phải mau mà mau lại mới được. Theo chỉ đạo của ba xanh họ chia nhau đi tìm vợ tám cò Gần 12 giờ trưa nhóm người đến được chỗ mà Hương đã treo cổ thì quả thật nhìn thấy mén ở đó. Cô ta đang chậm rãi đầu xuồng vô gốc tràm. Đó Đó kìa kìa. Nghe tiếng hét lớn Tám cò dùng toàn bộ sức lực bơi đến Nhảy lên bờ kéo vợ mình lại Nhưng phát hiện ra ánh mắt của cô ta rất kỳ quái Thả tàu cha Thả tàu cha Vén vừa nói vừa dãy đành đạch lên Bà xanh cũng ghé xuồng vô Đám người quần quật một lúc Mới trối được tai chân vợ tắm cò đem xuống sụn. Rồi dội giả bơ về nhà. Trên đường đi, Không ai nói với ai tiếng nào. Im ỉm trẻ sống, Giống hệt như một chiếc sùn ma. Thành và Tư Nghĩa đi một buổi, Mới hỏi thăm được tin tức của thầy Tám. Như nghe người ở đó nói, Trước khi Thành đến, Thầy đã có một người ở xóm của Tư Nghĩa, Đến đón ông ta đi rồi. Người này trông lạ mặt, Họ chưa từng gặp gã lần nào Nhưng nghe thầy Tám gọi là bé chính Còn con trai của thầy Tám Bị đưa lên dùng này Khai quang cho một chuyên chức người Pháp Mấy ngày nay gã bị bệnh Nhưng thầy Tám vẫn chưa thể gặp được con trai Bọn họ nghe vậy Thì đành bơi xuồng quay về lại xóm mình Lúc vừa về đến nơi Thành nghe tiếng la hét tất thanh Ở trong sân của nhà tắm còn Thả tao ra Thả tao ra tập trà được tao sẽ giết hết tụi mày giảm trối tao hả mau thả ra thành đang cột sụn ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một đám người đang vây quanh vợ tắm cò sắc mặt của ai nấy cũng đều căng thẳng tư nghĩa dội giả treo lên bờ chạy vùn thì nhìn thấy mén bị trối ngồi trên ghế cho nên hỏi Ủa sao tự nhiên trối chị tắm vậy mà Ba xanh lao mồ hôi đang tuôn ra như suối trên trán, Mà thở dài à, "Mẹ đếc coi Hồi nãy tụi tao mà không có bơi màu là con vợ thằng Tám chết tôi như chơi rồi đó Nó lợi ngay cái chỗ cô Hương treo cổ chết luôn mới ghê chứ Mình ơi tôi đừng có nhắc nữa Vợ ba xanh sợ nhắc đến tên người đã chết kia Thì sẽ phạm vào điều kiên kỵ, Nên không muốn chồng mình nói ra Tám cò mệt mỏi ngồi vịt xuống đất Nhìn người vợ đang mang thai của mình à, Từ hồi sáng bà cứ nói lãm giảm Cái chi mà quỷ treo cổ Tôi tính đưa bà đi lên chùa Ai có ngờ đâu Ê, Mà bây giờ không biết tính sao nữa Chắc phải kiếm thầy Pháp quá Thành cuộc xuồng xong Thì xuyên qua đám đông Đến trước mặt vợ tắm cọ Cho ngồi xuống đối diện cô ta Mén thấy Thành thì đột nhiên trùng mình sợ hãi Ánh mắt lắm la lắm lét Không dám nhìn thẳng vào anh. Tụi mày tính yếm tao hay gì? Kêu Thành đó đi đi! Kêu nó đi đi! Bỗng mén dãy dụa Khiến cho cái ghế bật nhào ra phía sau. Người xung quanh thấy phản ứng như vậy, Thì kẻ sợ hãi, Người lo lắng. Tí và Lượm thấy Thành về, Bèn lịch bịch chạy ra. Lượm chen qua đám đông Đưa cho Thành cái túi bàn đồ nghề của anh. Chứ chứ, Chỗ này, Anh liếc nó một cái Đi theo lâu ngày như vậy Bây giờ còn biết đưa đồ cho anh nữa Xem ra không có chỉ dỗi Ăn với lì không thôi Thành kêu hai đứa nhỏ lùi lại chờ mở túi lấy ra một lá bùa Dán lên trán của mén Lẩm bẩm cái chị đó Vợ tắm cò dẫy thêm mấy cái nữa Trong ngất xỉu đi Những người xung quanh thấy vậy thì xôn xao Ba xanh hỏi ờ, Chuyện này là sao vậy bậc chú là thầy pháp hay chú thành cái gật đầu của thành khiến cho người trong sớm nhẹ nhõm thành chạm tay vào mặt vợ tắm cò Rồi nói tháo về cho chị tắm đi ờ, nhưng nhưng mà ba xanh vẫn còn lo lắng nhưng tư nghĩa thì nhanh chóng làm theo lời thành tuy tư nghĩa tiếp xúc chưa nhiều với thành nhưng anh ta hiểu thành biết rõ mình đang làm gì Lúc trước ở trước mặt một đám đông người súng ống lầm le. Vậy mà Thành còn giúp Tư Nghĩa chạy thoát được. Nên anh ta hoàn toàn tin tưởng. Sau khi sợi dây được tháo ra. Thì vợ Tám Cò vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ khiên cô vào nhà đặt lên trên giường. Ờ, bây giờ mà sau đây chú Thành? Bộ bị ma nhập thiệt hả? Thành lắc đầu. Không phải ma nhập đâu anh Tâm. Ủa? N nói vậy Rồi bây giờ tôi phải tính bằng sau đây chú Thành Hay là cái cô Hương tính rủ người Đi, đi chết thế mạng cho cổ hả Hồi sáng này Anh nghe chị nói cái gì Anh nhớ kỹ lại đi Rồi kể cho tôi nghe thử Ờ Bà nói Làm mất cái khăn chị đó Sau đó thằng nhức đầu Rồi cái bắt đầu nói tới chuyện treo cổ Bình thường chỉ có gây thù quán với ai không? Không Vợ tôi hiện như cục đất Mận cái chi mà thù quán với ai chứ ừ, Mà sao chú hổ vậy? Chị Tám không có bị ma nhập Mà là bị người ta yếm trên tóc Những người xung quanh nhìn nhau xôn xao Trời đất ơi Sao lại có cái chuyện kỳ cục vậy? Ai mà ác nhân thất đức Khi không đi hại con mén chứ Thành không chần chờ nữa mà nói tiếp Bây giờ anh Tám chuẩn bị cho tôi chút đồ Để giải buồn ngãi trên người chị Tám nha mà mà một chút Để lâu không có tốt đâu Sau đó Thành dặn dò tám cò Cả nghe xong thì nhanh chóng cùng với đám người Đi chuẩn bị thứ mà Thành cần Một lúc sau Cái bàn tre nhỏ ở giữa căn nhà lá cũ Cũng được trải khăn sạch Trên bàn bài đầy hoa tươi và trái cây Cùng một chén nước thờ Thành nhúng tay vào thao nước rửa cho sạch sẽ rồi dùng cả cành Nhúng vào chén nước thờ trải đi bốn hướng Để thanh tẩy những ô uế xung quanh Sau khi xong xuôi Anh hơ bút trên nén nhang đang cháy, Thổ nhẹ lên tờ giấy Rồi quay về hướng nam bắt đầu vẽ bùa Thịnh trắng mạng xà Trời và đất Đã cho ngày mình trắng cắn đầu người Trời đất đã trao cho ngài tước danh là Bạch Sà Tướng Cùng nhiệm vụ tiêu diệt các tà linh tinh quái Cũng như là các bệnh tật do chúng gây ra Hiện tại Ta giao cho ngài Hỡi tướng Bạch Sà Nhiệm vụ đi dò sống, Nuốt tươi lũ yêu tinh này Hoặc làm cho chúng biến hết Thành vừa nói xong Thì lá bùa cũng đã giết xong Anh liền mang thứ đó nhét vào dưới gối của vợ Tám Cò Rồi quay lại bàn cầm nén nhang Vẽ vào không khí bốn nét dọc Năm nét ngang Tạo thành một thứ hàng trào Án ngự lối đi của chư Linh quên mình Và cả chị Tám Thành pha bột màu đỏ vô nước Rồi dùng bút lông chấm vào Vẽ lên trán của mén hình một con rắn mãng xà Và một dòng ký tự gì đó không rõ nghĩa Sau đó hô Xuất nhưng mài vợ tắm cò nhíu lại Rồi dần giãn ra Ấn đường không còn đen tối nữa Thành biết mén chưa bị yếm lâu Nên không cần dùng thêm lá xong và thuốc ở xong rồi hả chú Thành Tắm cò đứng phía sau lo lắng hỏi Thành gật đầu Xong rồi anh Tâm. Anh chua đây đi Gã bèn chạy vô ngay Rồi rồi vậy là, là, là vợ tôi hết bệnh luôn hả chú Thành Tạm thời chị Tám sẽ không còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa Nhưng mà phải tìm cho ra cái người đã thư yếm chị Nếu không chuyện này chưa thể xong được đâu Thành cảm thấy có cái gì đó bất thường Nhưng tạm thời anh chưa biết thứ bất thường đó nằm ở đâu Bỗng dưng lượm nắm tay Thành Trỏ về hướng cái quan tài của Hương Anh suy nghĩ một lúc cho quay lại nói với Tư Nghĩa Anh Tư dẫn tôi qua nhà của Hương chút nha Tuy là mén không phải bị dông của hương dẫn Giống như nhiều người đoán Nhưng chuyện này rất có liên quan đến hương Hoặc là có ai đó muốn mượn chuyện của mén Để khiến cho sớm này nghĩ rằng Quỷ treo cổ đang tìm người thế mạng Vì nếu kẻ đó thật sự muốn mén chết Thì đã không chọn thời điểm vào ban ngày Lại còn ngay cái lúc hai vợ chồng họ Đang ở cùng nhau để ra tay Thành không dám chắc phán đoán của mình đúng hay sai Nhưng anh vẫn muốn đến chỗ hương Để xem thử một chút Lại nói vì cái bụng cứ đau mãi Nên xế chiều Hồng mới tới chỗ hẹn gặp thầy Tám Dạ thư mợ bà Hồng gặp thầy Tám thì mừng trở Như giớ được cái phao của mạng Thầy Tám, ông mạnh không vậy? À, dạ tôi cũng được thư mợ Chúc mừng mợ đã mừng được chuyện mình muốn nha Hồng thấy sắc mặt thầy Tám có vẻ tốt hơn hẳn so với lần cuối họ gặp nhau ở Tây Đôn Bé Chính không muốn nghe chuyện của chủ nên đã ra cổng ngồi đợi. Lúc này chỉ có hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Cũng nhờ có thầy mà tôi mới được vậy đó. Nếu không có thầy á, thì chắc giờ tôi vẫn còn múa hát mua vui cho người ta. Ờ, mở đừng nói vậy. Tôi không có nhận nổi đâu. Mà tôi nghe thằng chính nói mờ gặp dòng hả? Hồng cẩn thận kể lại chuyện mình gặp dòng cho thầy tám nghe, Rồi thở dài. Tuy đã xảy ra từ đêm qua, Nhưng bây giờ nhớ lại, Thì trái tim trong lòng ngực của cô vẫn vô tức mà đập loạn nhịp. Tôi nghe con Linh kể trong xóm này, á, Có một người đường bà chữa treo cổ chết, Hình như tên là Hương hay chi đó. Bây giờ thầy có cách nào giúp tôi không? À, tôi có chỗ tiền này Ông ta thấy tiền thì mắt sáng lên Từ ngày gặp Thành ở Bạc Liêu Rồi bị phản vệ tới nay Ông ta chẳng kiếm thêm được đồng bạc nào Với số tiền Hồng cho Thầy Tám có thể sống khỏe được một thời gian Chỉ là hiện tại Thứ ông ta cần không phải là tiền Mà là tính mạng của con trai mình Thấy thầy Tám có vẻ chần chừ Hồng hỏi Sao vậy? Bộ thầy chơi ít hả? Ờ, không phải. Tôi nào dám chơi tiền mở cho. Chỉ là... Có cái gì thì thầy cứ nói đại đi. Tôi búp mở mở, tôi đâu có biết ý thầy sao mà lần. Số là mở biết tôi tới đây để kiếm thằng con. Nhưng xui quá. Nó bị ông Tây bắt đi khai quan rồi. Tôi có gặp thầy thông ngôn Để mà hỏi thăm Nhưng ổng nói là Không có chuột được Mà mừng cho đám người đó Thì mở biết rồi Chỉ sợ lúc trở diện Người không ra người Mà không ra mà đó mà bà Chuyện đó thì Có cái gì khó đâu Chỉ cần thầy giúp tôi Tôi sẽ nói với chồng tôi một tiếng Muốn cứu mấy người mà không được chứ Ừ Nhưng mà kẹt nổi Sao? Kẹt nối thằng nhỏ đang bệnh vợ có thể... Hồng nhìn thầy Tám Cô ta muốn được việc của mình trước Rồi sẽ cứu con trai của thầy Tám sao? Nhưng có lẽ Ông cũng không dám trở mặt Huống hộ vì bọn họ qua lại với nhau một thời gian dài rồi Người yêu tiền còn hơn sinh mạng như thầy Tám thì sẽ không có lý do gì để chê tiền cả Thôi được rồi, chuyện đó có khó gì đâu Tôi sẽ nói danh anh Sáu cho con trai thầy về đây Mận đầy tớ cho nhà tôi Như vậy sau này không có lo tới cái ăn cái mặt nữa Thầy Tám không để Hồng nói tiếp Ông ta đề nghị Tôi biết nói ra cái này chắc Mợ sẽ giận Nhưng mà Mợ đã cứu thì xin cứu cho trót Xin với cậu Sáu Cho thằng con tôi được xuống nhà máy với Mỹ Thoa mận đi Bị bên đó dù gì cũng là quê ngoại của tôi Còn có bà con thân thuộc ở đó Nó tới đó mặn rồi nương nhờ người thân tôi cũng an tâm hơn Hồng khó chịu khi thầy tám tự mình đưa ra điều kiện Nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ là một đầy tớn Cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến việc của mình Thứ cô ta cần lúc này là đuổi cái dông kia đi Thôi được rồi Chuyện nhỏ mà à, Bây giờ thầy giúp tôi tránh được tạ ma An ổn với lại cái nhà này á. Vậy thì muốn cái gì tôi cũng cho Con Hồng này từ xưa tới nay có cái gì đâu mà Không bận theo ý thầy đâu Thầy tám vui mừng cảm ơn trối trích Hồng liền hỏi thẳng Vậy bây giờ thầy tính mừng sao Thầy tám bấm đốt ngón tay của mình tính toán gì đó Rồi nói với Hồng Cái này để tôi tới nhà mở xem thử Rồi mới biết bận như thế nào Nhưng mà tôi tới đó cậu Sáu cho chứ Cho Tất nhiên là cho rồi Lát nữa anh cũng tới đây gặp thầy đó tôi thầy cần mấy cái thứ gì á Thì cứ nói thẳng với anh Để anh kêu đầy tớ chuẩn bị cô ta nói đến đó Thì thấy ghe của Sáu Thôi đang tấp vào bận Hồng nhớ đến bùa yêu lúc trước mua chỗ thầy 8 Thì dặn dò Lát nữa gặp chồng tôi á Thầy nhớ nói năng cẩn thận Cô chừng lộ ra chuyện cái bùa nghe <cười> Cái này mở cứ an tâm Tôi tuyệt đối không có hé răng nữa chữ À phải rồi Mấy cái cây hồi đó tôi đưa Cậu sau còn trồng chứ À có ảnh trồng ở trước cửa phòng á Vậy được rồi mấy thứ đó sẽ làm cậu nghe lời mở. Nhớ tư nước, đừng có để nó chết khô đó. Tôi nhớ rồi, tôi dặn cái gì là tôi nghe lời hết á. Sau đó sáu thôi đi vào, thầy tám đứng dậy chào gã, rồi bắt đầu bàn bạc chuyện đuổi dông. Trong lúc chờ đợi mén tỉnh lại, tư nghĩa đưa thành đến nhà của Hương. Muốn đến đó, họ phải băng qua một cánh đồng rộng lớn đã thu hoạch chỉ còn trở lại gốc rạ. Đâu đó có tiếng sáo trúc vang vẳng, những cánh diều no gió tung bay trên bầu trời cao rộng. Mùi khói đốt đồng cùng với những đứa trẻ cười trên lưng trâu nô đùa khiến cho thành nhớ nhà nhớ ba sành. Lúc trước anh từng mâu thuẫn dưới chuyện muốn gặp thầy tám để sớm về nhà đoàn tụ cùng với tía và việc không nở đợi xa tí. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện. Anh biết rằng mọi thứ trên đời này dường như đã có sự sắp đặt sẵn rồi. Anh chỉ có thể thuận duyên mà sống. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngăn được nỗi nhớ nhà. Đi phía này là chú Thành. Thành ngẩn ngơ nhìn đám trẻ chăn trâu thì tư nghĩa gọi. Anh dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi đến nơi hương ẩn. Căn nhà lá nhỏ của cô ta nằm ngay phía sau ruộng lúa. Xung quanh có rất nhiều tràm. Lá khô trụng đầy, không ai quét tước. Nơi này có lẽ ngoài hương ra thì ít có ai bén mảng tới. Ngày hôm nay có nắng, nên lá tràm rụng được không khô. Gió lớn thổi qua làm cho lá cuộn thành từng luồng, bay xào xạc trên mặt đất. Anh từ đứng ngoài này chờ nha. Tôi vô đó một mình được rồi. Chỗ u ám như thế này, chủ nhân của nó lại treo cổ tự sát. Nên Tư Nghĩa hơi sợ Nghe Thành nói vậy Thì anh ta thấy nhẹ nhổm Bèn đứng ở ngay con đường nhỏ dẫn vô nhà chợ. Thành nhanh chóng vào bên trong Trong nhà không có nhiều đồ đạc gì Giữa nhà có một cái bàn hình chữ nhật nhỏ Được đóng bằng tre Dường tre nằm trong góc Chiếm gần hết nửa căn nhà Từ nhà dưới lên nhà trên Được ngăn cách bằng một tấm màn Bằng giải tối màu Thành dán tấm vải lên ra phía sau thì thấy chỗ bếp với dài ba bó củi được cột nằm trong góc. Chén bát nồi đều được đặt gọn gàng ở dách nhà. Thành không nhìn nữa mà quay lên nhà trên. Mọi thứ trong nhà này đều rất gọn gàng. Không có bất kỳ vết tích sâu sắc nào. Anh nhìn quanh một lần nữa rồi định quay về. Lúc trả đến cửa đột nhiên anh đạp lên một lớp da rắn Thành cầm lên xem thì thấy lớp da có dính một thứ bột màu đỏ Bèn đưa lên mũi ngưỡi Thành à Có tìm được cái gì không? Tư Nghĩa thấy Thành bước ra thì hỏi Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Thành Anh nhìn lại lớp da trắng một lần nữa Rồi bỏ vào trong túi mình Sau đó nhanh chóng cùng Tư Nghĩa Quay lại nhà tắm cò Để xem tình hình của mén Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Quỷ Treo Cổ là phần thứ 3 của mùa thứ 2, series Đứa Con của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần thứ 2, cũng là phần kết thúc của à, tập lần này nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc